Chương 146 nguyên do. Chương 146 nguyên do. Phúc Nhiều hơn nghe được Lưu Xuân Hoa kêu đối phương vì Trương lão Tam ra, trong lòng tức khắc liền minh bạch hôm nay này một trận lý do. Nói lên này Trương lão Tam tên này, Phúc Nhiều hơn nhưng một chút đều không xa lạ. Gần nhất mấy ngày nay, về người này cuộc đời sự tích, Phúc Nhiều hơn nghe được rất nhiều rất nhiều. Nghe nói Trương lão Tam là ánh sáng mặt trời trong thôn nhất lười người làm biếng, nhất không biết xấu hổ lưu manh. Nếu nói, qua đi mấy năm nay ánh sáng mặt trời thôn thôn dân đối phúc lao thái thái một nhà là lại kính lại sợ, như vậy đối Trương lão tam đó chính là lại tức lại hận. Trương lão tam chơi bời lêu lỏng, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, thường thường mà còn ở trong thôn trúng cắp, gây chuyện thị phi. Mà hắn tức phụ Lý Tứ Nữu, vậy càng là kỳ ba chung kỳ 3. Lý Tứ Nữu ở trong nhà đứng hàng lao tứ, cho nên trong nhà trực tiếp cho nàng đặt tên kêu Bốn Nữu, hiện tại ánh sáng mặt trời trong thôn mọi người giống nhau đều trực tiếp kêu nàng Lý Tứ. Nay Lý Tứ xứng Trương tam, Cũng thật thật là tuyệt phối. Nàng cùng Trương Tam giống nhau, lười đến cực kỳ mạo phao, trong nhà tạo so heo hoa còn bẩn thỉu, nàng cũng sẽ không dối tay thu thập một chút. Hơn nữa so Trương Tam càng nhận người phiền chính là, nàng ở trong thôn nơi nơi lắc lừ, gây chuyện thị phi xả lão bà lưỡi cơ hộ cùng toàn thôn phụ nữ đánh cái biến, còn không biết xấu hổ mà tự xưng đánh biến toàn thôn vô địch thủ. Cứ như vậy người đàn bà đánh đá, người trong thôn căn bản là không có người nguyện ý phản ứng nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu năng lực đâu Cũng may hai người bọn họ không có sinh ra một đứa con, bằng không còn không chừng đem trong thôn đầu họa họa thành cái dạng gì. Đến nỗi nói Trương lão Tam cha mẹ, đã sớm bị hắn cấp tức chết rồi. Hắn là trong nhà độc đinh, cho nên hiện tại căn bản là không có người còn hắn. ma Lý Tứ chính là ngoại thôn gà tới, ở buồn thôn không có gì thân thích, cho nên cũng liền cùng Trương lão Tam cùng nhau thả bày tự mình. Này hai vợ chồng hiện tại chính là ánh sáng mặt trời thôn vạn người phiền, ai thấy đều đến trốn tránh đi. Mà Phúc nhiều hơn ra sở dĩ cùng Trương Tam Lý Tứ kết hạ thù hận, vẫn là nguyên nhân gây ra với mấy ngày trước chiêu công sự tình. Phúc ra lúc ấy chiêu công thời điểm, cũng đã minh sát tỏ vẻ, muốn tìm cần lao chịu làm người thành thật. Bởi vì tiền công cấp cao, cho nên cơ hồ toàn thôn người đều tới báo danh. Trương Tam tuy rằng không đàng hoàng, nhưng hắn cũng biết tiền hảo hoa, cho nên liền cũng tới lui tới báo danh, muốn ở Phúc ra bên này vớt điểm bạc. kia Phúc Thủy Thái đương nhiên sẽ không còn hắn. Ở nghe được thôn trưởng Vương Hữu Quý giới thiệu lúc sau không chút do dự đem hắn loại bỏ bên ngoài. Cho nên Trương lão tam liền ghi hận trong lòng, 5 lần 7 lượt chạy đến khai hoang mà đi làm ở Mỹ. Cũng may các thôn dân đều giúp đỡ Phúc Thủy Thái, lúc này mới không có làm hắn thực hiện được. Cũng bởi vậy, hắn cùng hắn tức phụ Lý Tứ cùng nhau, liền đem Phúc gia cấp ghi hận thượng. Hôm nay cơ duyên xảo hợp dưới gặp được Phúc nhiều hơn cùng Đường Ngạn Chi gian thân mật, Lý Tứ tức khắc liền phát huy nàng lưỡi dài công lực, muốn nhân cơ hội trả thù một phen. Lúc ấy Lý Tứ nghĩ, mặt ngượng ngùng Phúc nhiều hơn một hồi. Tốt nhất làm nàng sợ hãi, như vậy liền có thể bắt chạy nàng. Chờ quay đầu lại, lại buộc nàng đem Trương Tam Chiêu đến khai hoang đội ngũ trung đi, như vậy là có thể đến chút tiền bạc. Nếu thuận lợi nói, nàng có lẽ còn có thể trực tiếp từ phúc nhiều hơn trong tay lộng chút phong khẩu phí hoa hoa đâu. Lý Tứ bằng tính đánh thực hảo, nhưng nàng nào từng nghĩ đến, phúc nhiều hơn bề ngoài thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, nhưng trên thực tế lại là cái siêu cấp đưu hãn. Cuối cùng phúc nhiều hơn không chỉ có dẫn đầu động thủ đánh hắn, lại còn có đem nàng đánh không hề có sức phản kháng. Chỗ tốt một chút không được đến, ngược lại ăn một đồn tấu, lý tứ trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận. Nhưng hiện tại tình thế so người cường, nàng lại đánh không lại phúc nhiều hơn, cho nên liền dứt khoát quang côn không hẽ răng. Ở nàng xem ra, như vậy cũng coi như là một loại biến tướng thắng lợi. Lý tứ loại này biến thái ý tưởng, thật đúng là không phải người bình thường có thể lý giải. Nhưng là không nghĩ liền như vậy xảo, với lúc đuổi kịp lưu xuân hoa lại đây, lập tức liền nhận ra nàng Lúc này Lý Tứ mặt đã có thể không nhịn được Cho tới nay nàng đều tự xưng là Vì ánh sáng mặt trời trong thôn lợi hại nhất nữ nhân Mặc dù Lưu Xuân Hoa là thôn trưởng tức phụ Nàng cũng không thiếu cùng nhân ra đánh lộn Nhưng hiện tại chính mình như vậy chật vật bộ dáng Bị Lưu Xuân Hoa thấy được Lý Tứ trong lòng miễn bản có bao nhiêu nén giận Phúc nhiều hơn mới mặc kệ Lý Tứ hiện tại Trong lòng có bao nhiêu bực hòa đâu Nàng chỉ là suy nghĩ thông người này Đối chính mình nói năng lô mãng nguyên do lúc sau Cười lạnh không thôi Ha ha Các người hai vợ chồng chẳng lẽ là cho rằng chúng ta lao phúc ra dễ khi dễ. Đầu tiên là lại nhiều lần tới cửa chơi xấu, hiện tại thế nhưng lại thừa dịp ta một cái tiểu cô nương độc thân bên ngoài, liền nghĩ tới tới khi dễ ta, rốt cuộc là ai cho các người dũng khí. Lý Tứ lúc này cũng không hề bảo trì cho mặt, xoay đầu tới, hoán hận trừng mắt phúc nhiều hơn. Hừ, ngươi còn không phải là ỷ vào tiểu bạch kiểm cho ngươi tiền sao. Xem ngươi đã không có kim chủ chống lưng, còn có thể hay không như vậy khoe khoang. tiểu kỹ nữ Giày rách. Lý Tứ lúc này hoàn toàn quên mất, chính mình là như thế nào bị phúc nhiều hơn hảo thân thủ cấp đánh ngã, kêu nhưng cùng cái gì tiểu bạch kiểm nam nhân linh tinh, hoàn toàn không quan hệ. Nàng chỉ là không ngừng mắng thô tục, dường như như vậy là có thể vãn hồi mặt mũi dường như. Lý Tứ là một cái địa đạo nông thôn người đàn bà đánh đá, mắng khởi người tới lại dơ lại xú, phúc nhiều hơn lại nhiều lần mà nghe được các loại dơ bẩn chữ nhi, từ miệng nàng ra tới, sau đó ăn đến trên người mình, khí đến không được. Vì thế nàng dưới chân hơi dùng một chút lực, dâm đến ly tứ ngao ngào kêu to. Đem miệng của ngươi cho ta phóng sạch sẽ điểm, bằng không, ta liền đem nó xé. Phúc nhiều hơn thanh âm âm lánh mà phóng tàn nhẫn lời nói. Nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ nông thôn người đàn bà đánh đá, đều đã bị chính mình đánh thành như vậy, miệng còn không sạch sẽ. Nếu không phải giết người phạm phác, nàng thật muốn một chân giẫm chết nàng tính. Như vậy cũng coi như là vì dân trừ hại, tinh lọc nhân loại sinh tồn hoàn cảnh Lý Tứ bị giấm đau, rốt cuộc không dám lại mắng, nhưng là nhìn thấy trong thôn có người phát hiện bên này động tĩnh, lục tục mà vây quanh lại đây, nàng giống như là tiêm máu gà giống nhau, lại gân, cổ lên gào lên. Đại gia mau đến xem nột, phúc ra khuê nữ khi dễ người lạp. Bọn họ làm dày rách bị ta thấy được, liền muốn giết người diệt khẩu A. Nghe nàng này thông loạn gào, phúc nhiều hơn mặt đều so đáy nổi hôi còn đen. Ở cái này cổ đại, thanh danh chính là một nữ tử tánh mạng, nàng như vậy một bố trí. Bất luận người ngoài tin hay không, chính mình thanh danh nhưng đều có vết nhơ. Mặc dù nàng đã nội tuyển đường ạ, là không lo gả chồng, nhưng là, nàng trong sạch thanh danh vẫn là đến bảo hộ. Sao có thể tùy ý cái này bà điên lung tung hướng lên trên khấu chậu phân? Vì thế phúc nhiều hơn, lại dùng sức giấm lý tứ hai hạ, bước cho nàng không dám lại loạn kêu gọi bậy. Sau đó nàng mới cởi Khanh khách hướng tới vây lại đây các thôn dân giải thích. chương 147 ghi hận, lý tứ làm cho người trong thôn mặt. Liền đem làm giày rách trậu phân hướng phúc nhiều hơn trên đầu khấu. Kia phúc nhiều hơn còn có thể nhẫn. Lập tức liền tăng thêm trên chân lực đạo, dâm lý tứ không dám lên tiếng nữa. Sau đó nàng mới cười ngâm ngâm về phía đại gia giải thích. Các vị thúc thúc đại gia, thím đại nương, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe cái này kẻ điên nói Hiếu nói vượng. Ta cùng đường ngạn mới từ thôn trưởng bá bá ra ra tới, liền gặp gỡ cái này bà điên. Nàng vừa lên tới liền đối ta các loại nhục mạ còn muốn trào hoa ta mặt, ta thật sự không thể nhịn được nữa Lúc này mới chế Phúc nàng. Phúc nhiều hơn như vậy một giải thích, nguyên bản còn ở đối nàng chỉ chỉ trò cho các thôn dân, lập tức ngược lại lớn tiếng thảo phạt khởi Lý Tứ tới. Hơn nữa nguyên bản các thôn dân cũng không phải tin Lý Tư nói, chỉ là ở kinh ngạc cảm thán. Bọn họ đều cảm thấy, Phúc nhiều hơn một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, liền như vậy xinh mánh mà đánh bại toàn thôn đệ nhất người đàn bà đánh đá, cho nên đối nàng có chút tò mò, thậm chí còn có một ít sùng bái. Nhưng là ở nghe được nàng giải thích lúc sau. Đại gia sôi nổi mắng khởi lý tư tới. Kia người đàn bà đanh đá thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước kia thời điểm, đều là tìm các gia phụ nhân gây hấn gây chuyện, hiện tại thế nhưng khi dễ khởi một cái tiểu cô nương tới. Này trong thôn liền không nên lưu trữ như vậy thai họa, nàng cùng nhà nàng nam nhân chính là tự cấp toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn bôi đen, nhân lúc còn sớm làm thôn trưởng đem bọn họ đuổi ra ngoài tính. Nghe được đại gia hoán giận lên án công khai, phúc nhiều hơn cảm kích mà đối đại gia cười cười. Cảm ơn đại gia tin tưởng ta. Các thôn dân sôi nổi nói không cần khách khí, bọn họ chỉ là tin tưởng sự thật mà thôi. Lý Tứ nghẹn khuất muốn mệnh, đôi tay tàn nhẫn kính đấm mặt đất. Muốn lại tiếp tục bố trí phúc nhiều hơn, chính là nhân gia căn bản không cho nàng cơ hội. Phúc nhiều hơn soát buông ra giẫm trụ nàng phía sau lưng chân, lạnh giọng nói, "Ngươi mau cút đi, liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Nếu làm ta lại nghe thấy ngươi nói ta, hoặc là nói nhà ta người nói bậy, liền không phải tấu ngươi một đốn đơn giản như vậy." Nói cục nhiều hơn còn hướng về phía nàng dơ dơ lên chính mình nắm chặt nắm tay, kia uy hiếp ý tứ, không cần nói cũng biết, không thành thật. Đừng trách ta nắm tay không có mắt nga. Lý Tứ tức giận đến đều phải hô máu, từ trên mặt đất bỏ dậy, hung tận mà trừng mắt Phúc Nhiều hơn, như là muốn ăn thịt người giống nhau. Nhưng là rốt cuộc cố kỵ Phúc Nhiều hơn thân thủ, hơn nữa hiện tại toàn thôn người đều cùng Phúc Nhiều hơn đứng ở một bên, nàng tiếp tục lưu lại, cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Vì thế Lý Tứ lại hung tợn trừng mắt nhìn Phúc Nhiều hơn hai mắt. Xoa phát đau phía sau lưng, khập khiễng đi rồi. Lý tư dưới đáy lòng đã hận chết Phúc nhiều hơn một nhà, nghĩ có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo trả thù bọn họ. Phúc nhiều hơn lại không có đem này đoạn tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, dù sao ngươi nếu là không phục liền lại đến, tỷ nhất định sẽ đem ngươi đánh tới phục mới thôi, hoặc là đem ngươi đánh sợ, làm ngươi cũng không dám nữa khởi bất luận cái gì ý xấu. Phúc nhiều hơn lại cùng các hương thân nói chuyện phiếm vài câu, liền mang theo đường ngạn phải về nhà. Lúc này, Nàng mới đột nhiên nhớ tới còn đứng ở bên người Lưu Xuân Hoa. Phúc nhiều hơn nghi hoặc hỏi, bá mẫu, ta đều đã quên hỏi, ngài ra tới làm gì? Là muốn tìm ta sao? Phúc nhiều hơn nhớ rõ chính mình vừa mới từ Lưu Xuân Hoa trong nhà ra tới, nàng hẳn là ở vội vàng thu thập rau dại A như thế nào sẽ chạy ra đâu? Lưu Xuân Hoa nhìn xem bốn phía đã tan đi đám người, phát hiện không có người chú ý các nàng, lúc này mới đẻ thấp thanh âm hỏi Phúc nhiều hơn. Nhiều hơn nha! Ngươi vừa rồi có phải hay không gặp được ngươi vương bá bá lạc? Cùng hắn nói cái gì? Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà chấp chấp mắt, như thế nào lạc? Lưu Xuân Hoa dùng ngón tay gãi gãi đầu nói, không có gì, chính là cảm thấy hắn về nhà lúc sau có điểm kỳ quái, hỏi hắn làm sao vậy? Hắn liền hồi ta một câu, Phúc gia nha đầu nói có đạo lý à sau đó liền đi giúp ta hái rau đi. Nói tới đây, Lưu Xuân Hoa sắc mặt rất là cổ quái. Nhà ta lão già này, hai mươi mấy năm qua đều không có giúp ta trải qua sống. Hôm nay đi ra ngoài đảo đồ ăn vẫn là ta thật vất vả đem hắn đuổi ra ngoài. Không thể tưởng được vừa rồi một hồi ra liền cùng chúng ta dường như, thế nhưng chủ động giúp ta trích rau dại. Trong lòng ta tò mò, chính là hỏi hắn hắn lại không nói, cho nên lúc này mới chuẩn bị tìm người hỏi cái Minh bạch đâu. Lưu Xuân Hoa cảm thấy này hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm nàng thừa nhận không tới. Nếu là không làm rõ ràng sự tình mạng nguồn, nàng này trong lòng không yên ổn A Kêu cảm giác, liền cùng vương hữu quý thật sự chúng ta dường như. Bởi vì, vương hữu quý làm việc nhà, kêu bản thân chính là một kiện nhất tả môn sự tình A. Hai người thành thân hai mươi mấy năm, liền trước nay chưa thấy qua vương hữu quý làm những việc này. Phúc nhiều hơn nghe Lưu Xuân Hoa giải thích xong, nhìn nhìn lại nàng đầy mặt hoảng sợ nghi hoặc, tức khắc hết sức vui mừng, cười ra tiếng tới. Ha ha ha ha, vương bà bá quá đáng yêu. Lưu Xuân Hoa càng thêm mơ hồ, người đứa nhỏ này, đến là mau nói à, đã có thể đừng điếu ta ăn uống. Lưu Xuân Hoa không phải ngốc người. Cho nên vừa nghe thấy Phúc Nhiều Hơn nói lời này, liền minh bạch, nam nhân nhà mình đột nhiên tới biến hóa, khẳng định là cùng nàng có quan hệ. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phúc Nhiều Hơn lập tức liền đem vừa rồi cùng vương hữu quý nói kia phiên lời nói đơn giản thuật lại một lần, Lưu Xuân Hoa một bên nghe một bên manh gật đầu. Đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Chúng ta nữ nhân cũng không so nam nhân kém chỗ nào, bằng gì bọn họ mỗi ngày chỉ lo hưởng thụ, chúng ta nữ nhân lại muốn mệnh chết mẹ sống trả giá. đến Này Lưu Xuân Hoa lại lại lần nữa bị phúc nhiều hơn cấp tẩy nao đồng hóa. Bá mẫu, ngài về nhà sau, phải hảo hảo cải tạo vương bá bá đi, như vậy ngươi về sau cũng có thể thiếu ai mệt, cùng vương bá bá cảm tình cũng sẽ so trước kia càng tốt. Lưu Xuân Hoa mặt già chính là đỏ lên, hơi mang ngượng ngùng mà nói, chúng ta đều là lao nhân lao thái thái, còn nói cái gì cảm tình không cảm tình. Cổ đại người hàm xúc nội liễm, nào gặp qua phúc nhiều hơn nói như vậy lời nói lớn mật trực tiếp à, Lưu Xuân Hoa thẹn thùng cực kỳ. Phúc nhiều hơn không dám lại đậu nàng, chỉ là dặn dò một phen, làm nàng nhiều sai khiến vương hữu quý làm việc, sau đó hai người liền tách ra, ai về nhà nấy. Tiến tư thuộc đại môn, đã nghe tới rồi từng đợt canh gà mùi hương, Phúc nhiều hơn đốn rắc nước miếng đều phải xuống dưới. Ai nha, này ly cơm chiều còn khá giải thời gian đâu, nếu là vẫn luôn nghe này mùi hương, sợ là sự tình gì đều không có tâm tình làm a Ai hưu, hảo thèm à, làm sao bây giờ? chương 148 săn sóc tỉ mỉ. Phúc nhiều hơn ở bên ngoài cùng người đánh một trận, về đến nhà, nghe thơm nào ngạt canh gà, tức khắc liền cảm thấy đã đói bụng. Kỳ thật, nàng chính là thèm. Đây chính là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm chân chính giác gà rừng A, hầm ra tới canh, hương khí mê người, làm người nước miếng nhịn không được mà ra bên ngoài bạo. hôn lưu, Phúc nhiều hơn khoa trương mà hút một ngụm nước miếng, vướt cái bụng lầu bầu, hảo tưởng uống A. Tiểu tỷ tỷ ngươi về phòng chờ ta đi cho ngươi thỉnh canh. Đương ngạn lược hạ những lời này. Liên thẳng đến phòng bếp mà đi Nhìn trong tay bưng một chậu kim chi Nhanh chóng chạy xa đường ngạ Phúc nhiều hơn mạc danh cảm thấy hốc mắt có điểm mà ướp Trong lòng chua chua ngọt ngọt Ai hư huy Tương lai tiểu trượng phu quá săn sóc Nàng chỉ là nói một câu từ uống Hắn là có thể lập tức lĩnh hội đến trong đó hàng nghĩa Sau đó còn chủ động đi giúp đỡ hoàn thành Dự định như vậy thiện giải nhân ý lại săn sóc tỉ mỉ mỉ thiêu niên Nàng có tính không là nhặt được bảo đâu Phúc nhiều hơn càng thêm cảm thấy chính mình tuyển đường ngạn làm trượng phu người được chọn, là cái vô cùng anh minh quyết định. Đồng thời, đáy lòng vốn có một chút tiểu hấy náy tiểu bất an, cũng hết thể đều vứt đến trên 9 tầng mây đi. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy chính mình có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, thừa dịp đường ngạn ký ức thiếu hụt, thần chí không có khôi phục thanh minh, mà dụ dỗ hắn Nhưng là, hiện tại nhìn xem đường ngạn đối chính mình ý lại, đối chính mình săn sóc, Phúc nhiều hơn cảm thấy. Nếu như vậy còn không nắm chắc được cơ hội, không đem hắn thu vào chính mình quê chung, kia mới là bạch bạch lãng phí ông trời ban ân đâu. Ân, chính là như vậy. Đường ngạn cùng không gian giống nhau, đều là ông trời cho chính mình xuyên qua phúc lợi, cần thiết thỏa thỏa thu hảo. Phúc nhiều hơn như vậy tưởng tượng, đốn rắc đúng lý hợp tính lên, cũng không hề có châu già gặm cỏ non chịu tội cảm, quyết định về sau hảo hảo bồi dưỡng đường ngạn này cây tiểu nông thảo. Đang ở nàng Mỹ tư tư mà mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm. Đột nhiên nghe thấy phòng bếp bên kia chuyển đến một tiếng kinh hô. Ai nha, người muốn làm gì a Nghe thanh âm, là nàng đại tẩu Trần Viện Tuyết. Phúc nhiều hơn hoảng sợ, đây là phát sinh cái gì? Phải biết rằng, nàng đại tẩu Trần Viện Tuyết chính là cái ôn nhu như nước nữ tử. Nói chuyện trước nay đều là nhỏ giọng nào từng như vậy lớn tiếng kinh hô qua a Mau bông, để ý năng đến. Trần Viện Tuyết nôn nóng tiếng kinh hô lại lần nữa chuyển đến, hơn nữa rõ ràng ly phúc nhiều hơn gần chút, cảm giác hình như là đang ở hướng bên này. Phúc nhiều hơn đỗng nhiên nghĩ đến, đường ngạn vừa mới nói muốn đi cho nàng thịnh canh gà, đại tẩu tiếng kinh hô, chính là nhân hắn dựng lên. Không phải là gia hỏa này gây hòa đi. Phúc nhiều hơn đều không có chú ý tới, chính mình đấy lòng sinh ra kia cổ tự nhiên mà vậy lo lắng, chỉ lo vội vàng cất bước liền hướng phòng bếp phương hướng chạy. Nhưng là không chờ nàng chạy đến địa phương, liền nhìn đến Trần Vi Tuyết, nàng đang ở đuổi theo đường ngạn đâu Đường ngạn, ngươi nghe lời, nhanh lên đem canh chén bông, tiểu tâm năng đến A. Mà đường ngạn, Chính bưng một chén lớn nóng hôi hồi canh, bước chân vững vàng mà nhanh chóng mà hướng Phúc Nhiều hơn bên này đi tới, hoàn toàn đem Trần Viện Tuyết khuyên bảo như gió thoảng bên hai. Nhìn thấy Phúc Nhiều hơn, Đường Ngạn lập tức lộ ra thẹn thùng tươi cười tới, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi mau hồi nhà chính ngồi xong, ta đem canh cho ngươi đoàn qua đi." Phúc Nhiều hơn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không ra gì ngoài ý muốn liền hảo. Nàng cười gật đầu đáp lại, "Hảo đác, ngươi trước đem canh đoàn đến nhà chính đi, ta lập tức liền tới." "Ngươi phải cẩn thận đừng nâng tới tay." Đường Ngạn nghe thấy ô hiếm tiểu tỷ tỷ quan tâm chính mình, cười càng thêm sán lạ. "Ừ ừ, tiểu tỷ tỷ nói chính là, ta sẽ cẩn thận." Đương Ngạn tưởng, liên tính là chính mình hiện tại năng ngón tay đau, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho tiểu tỷ tỷ, nếu không sẽ làm nàng lo lắng. Hắn chỉ nghĩ làm tiểu tỷ tỷ vui vẻ, làm nàng cười, mới không cần làm nàng đau lòng đâu. Phúc nhiều hơn không biết thiếu niên tâm tư tỉ mỉ đến như thế nông nỗi, chỉ đương hắn là người tập võ ra dày thì béo, kia canh chén sẽ không đối hắn có gì ảnh hưởng đâu. Nhìn Đường Ngạn hướng trong phòng đi đến, Phúc nhiều hơn lúc này mới nhìn về phía Trần Viện Tuyết, cười giúp Đường Ngạn giải thích. "Đại tẩu, thực xin lỗi a, dọa đến ngươi. Cái này ngốc tử nói gì cũng muốn giúp ta thỉnh canh." Trần Viện Tuyết lúc này mới lộ minh bạch, "Ta nói hắn như thế nào đột nhiên vọt vào phòng bếp đâu, nguyên lai là vì cho người thỉnh canh a." Trần Viện Tuyết lúc ấy đang ở trong phòng bếp nhìn ngao canh gà hỏa hậu, Đường Ngạn đột nhiên vọt tiến vào, vùng trong tay kim chỉ, gì cũng không nói liền đi xốc nắp nồi. Trần Viện Tuyết sợ hãi đều sợ hãi muốn ngăn lại hắn. Mà là đường ngạn căn bản là không hề răng, lập tức cầm chén cùng cái muống, liền đi thịnh canh. Sau đó lại không màng canh chén phòng tay, trực tiếp bưng liền ra bên ngoài chạy, bất luận trần viện tuyết như thế nào truy ở phía sau kêu, hắn cũng không ra tiếng. Nghe đại tẩu nói xong này đó thời điểm, phúc nhiều hơn nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Em à, quá cảm động, quá hạnh phúc, nàng này vận khí cũng quá hảo, tùy tay một chảo, liền gặp như vậy chi kỷ tiểu âm nam. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Phúc vận vào đầu sao? Phúc nhiều hơn lúc này rốt cuộc tin tưởng, ông trời là thiệt tình yêu quý nàng. Chân viện tuyết thấy chính mình cô em trồng vẻ mặt hoa si thỏa mãn bộ dáng, ánh mắt hơi lué, giống như có thứ gì ở trong đầu chợt lué mà qua. Bất quá tiếp theo nháy mắt, trong đầu đã bị một khác sự kiện nhi cấp chiếm cứ, nàng vội vàng đối Phúc nhiều hơn nói, ai nha, tiêu canh gà còn không có phòng muối đâu. Người trước đừng uống A, ta đi cho ngươi lấy muối, lại tiếp điểm hành thái. Nói xong, Nàng liền vội vội vàng vàng mà hướng phòng bếp đi. Phúc nhiều hơn đốn rắc trong lòng càng ấm. Đều nói tẩu tử cùng cô em chồng rất khó ở chung, chính là ở nàng nơi này, hoàn toàn không tồn tại như vậy vấn đề sao. Nàng hai cái tẩu tử, một cái ôn Nhu hiền huệ, một cái sang sảng hào phóng, lại đều đối nàng đau sủng có thêm, cơ hội như là coi như chính mình khuê nữ dường như. Cho nên, mâu thuẫn vấn đề gì đó, căn bản không tồn tại. Thực mau, Trần Viện Tuyết liền bưng một cái cái đĩa đã trở lại, bên trong có muối Hành thái, còn có vài miếng màn thầu, cùng một cái ăn canh dùng tiểu cái thịa. Nhiều hơn, chính ngươi nhìn hướng canh phóng gia vị. Nay màn thầu là vừa rồi ở trong nồi nhiệt quá, trang bị canh gà ăn vừa lúc. Phúc nhiều hơn thấy đại tẩu giúp chính mình tưởng như thế chú đáo, vui vẻ đến không được, ôm nàng cánh tay làm nũng nói lời cảm tạng. Ai nha, đại tẩu ngươi cũng thật hảo. Nếu không phải gà cho ta đại ca, ta đều tưởng cưới ngươi làm tức phụ. Chân viện tuyết bị nàng đậu đến gương mặt tường đỏ, ngươi nha đầu này Thế nhưng sẽ nói vậy Mau vào phòng ăn canh đi thôi, trong chốc lát lạnh nên không hảo uống lên. Ta còn phải hồi phòng bếp nhìn nhà bếp đâu, miễn cho trong chốc lát tuổi lửa đến bên ngoài tới. Phúc nhiều hơn tin tưởng, đây là đại tẩu yêu cầu nhìn hòa hậu, bằng không khẳng định có thể giúp nàng trực tiếp đem cái này cái đĩa đều đoan đến trong phòng đi. Lại cười cùng Trần Viện Tuyết nói tạ, Phúc nhiều hơn tiếp nhận cái này cái đĩa, hướng nhà chính đi đến. Vừa đi, nàng còn một bên ở trong lòng hoan hô muốn đi uống tình yêu canh gà lâu. Nhưng là, đường đi vào nhà chính khi, nàng lại đột nhiên đau lòng không có tâm tình ăn canh. chương 149 luyến ái cảm giác, phúc nhiều hơn nguyên bản là lòng tràn đầy niềm vui mà chuẩn bị đi uống canh gà, nhưng là đường đi vào nhà chính, thấy đường ngạn khi, nàng tâm lập tức liền đau, hoàn toàn đã không có ăn canh dục vọng. Nguyên lai, like, đường ngạn đang ở nơi đó thổi tay đâu. kia từng cây nguyên bản trắng non như ngọc ngón tay, lúc này đều hồng toàn bộ, vừa thấy chính là bị năng tới rồi. Phúc nhiều hơn đau lòng quát. Ngươi cái này ngốc tử. Phòng tay như thế nào không biết buông, còn ngây ngốc mà bưng làm gì A Bị mắng, đường ngạn cũng không có không cao hứng, mà là hướng tới phúc nhiều hơn nhết miệng cười cười. Không có việc gì, cũng chỉ là hồng một chút mà thôi, một lát liền hảo. Hắn không có trách phúc nhiều hơn trách cứ hắn, cũng không có giải thích cái gì, cũng chỉ là như thế này nhẹ nhàng bâng cơm mà nói một câu. Hắn rõ ràng chính là vì làm nàng mau trong uống thượng canh gà, mới không màng phòng tay mà nắm chặt đoan lại đây, cho dù phòng tay cũng cắn răng đĩnh. Đường ngạn không có nhân cơ hội vì chính mình tranh công soát hảo cảm, cũng không có cô ý trong lòng ái tiểu tỷ tỷ trước mặt bán thảm bác đồng tình, hắn chỉ là đơn thuần mà không nghĩ làm tiểu tỷ tỷ lo lắng. Có lẽ, nhất chân thành tha thiết tình cảm, chính là như vậy, hết thảy đều là vì làm đối phương vui vẻ. Sở hữu ủy khuất khổ sở cùng đau xót, đều chính mình yên lặng thừa nhận, chỉ vì làm người yêu cười vui vẻ, vui vẻ không có bất luận cái gì gánh nặng. Phúc nhiều hơn tuy rằng không có nói qua luyến ái, Nhưng là các loại có quan hệ tình yêu cầu hết chuyện xưa, cũng hoặc là tâm linh canh gà độc canh linh tinh, đều xem qua không ít. Nhưng mà, giống trước mắt thiếu niên như vậy, lòng tràn đầy đều là vì đối phương suy nghĩ, chút nào không cầu hồi báo, nàng là thiệt tình không có nhìn thấy quá. Mặc kệ đường ngạn đối nàng cảm tình là cái dạng gì, Phúc nhiều hơn đều cảm thấy chính mình thật sự, luyến ái. Từ giờ khắc này khởi, Phúc nhiều hơn là thật sự yêu trước mắt thiếu niên này. Không vì hắn tuyệt thế mỹ mạo, không vì hắn đơn thuần dễ khi dễ. Không vì bất luận cái gì ngoại tại nhân tố, không đi quản cái gì hiện thực suy tính, đơn thuần chỉ là tâm động. Có thể bị như vậy không hề gánh nặng mà quan tâm, phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình là vô cùng may mắn. Như vậy cảm tình, nếu còn không xem như tình yêu nói, phúc nhiều hơn không biết, trên đời này còn có cái gì có thể xứng thượng tình yêu hai chữ. Phúc nhiều hơn nhìn thiếu niên khuynh thế mỹ nhan tim đập nhịn không được nhanh hơn, mặt cũng đi theo nóng rắt mà nóng lên. Nguyên lai, like, đây mới là tình yêu chân chính bộ ráng A. Mặc dù đối phương khả năng còn không hiểu cái gì là tình yêu, chính là Phúc nhiều hơn cảm thấy, đối với nàng tới giảng, đây là tốt nhất tình yêu. Phúc nhiều hơn tức khắc cảm thấy, chính mình lúc trước muốn cưới đường ngạn vì trượng phu ý tưởng, có chút quá mức đê tiện. Như vậy một cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên dài công tử, sao lại có thể bị như vậy ủy khuất đâu? Phúc nhiều hơn quyết định, thu hồi chính mình lúc trước ý tưởng. Nàng muốn cùng đường ngạn trở thành chân chính người yêu, thậm chí phu thê, muốn cầm sắc hòa minh ân ái có thêm. Đừng trách nàng không biết xấu hổ. Thật vất vả vận khí bạo lều, hai đời tới nay mới gặp được như vậy một cái tuyệt thế bảo bối, nàng nếu là không chặt chẽ nắm chặt, kia mới là đầu đất đâu. Phúc nhiều hơn kiên quyết sẽ không đương đầu đất, cho nên, đối với đường ngạ nàng là tuyệt không sẽ buông tay. Liên tính là hắn hiện tại còn đầu góc đơn thuần, khả năng còn cũng không hiểu được cái gì là tình yêu, kia lại như thế nào đâu. Liên hướng về phía hắn đối chính mình nơi trốn săn sóc này cổ kính nhi, liền đủ để địch nổi trên đời sở hữu lãng mạ Phúc nhiều hơn từ trước đến nay có thể chuẩn xác mà biết chính mình muốn chính là cái gì, hơn nữa vẫn là cái quả quyết hành động phái. Trong lòng nghĩ thông suốt này đó, liền không hề dối rắm với quá khứ ý tưởng lệ lạc, lập tức nỗ lực đầu nhập đến tân nhân vật trung đi. Phúc nhiều hơn kéo qua đường ngạn tay, liền phải đi ra ngoài. Chúng ta đi dùng nước lạnh cấp ngón tay hạ nhiệt độ, sau đó lại mạt điểm trị bị phòng thuốc mỡ. Đường ngạn vẫn đứng ở nơi đó bất động, tiểu tỷ tỷ ngươi uống trước canh, bằng không trong chốc lát lạnh liền không hảo uống lên. Hán tay là việc nhỏ nhi, tiểu tỷ tỷ ăn canh mới là đại sự. Phúc nhiều hơn đỡ chán, gia hỏa này như thế nào còn tới kiên cường đâu. Ai nha, canh gà khi nào đều có thể uống, ngươi ngón tay lại cần thiết đến lập tức xử lý. Nói xong, thấy đường ngạn vẫn là bất động, phúc nhiều hơn liền trận tròn đôi mắt, ngươi là không nghe ta nói. Đường ngạn vừa thấy phúc nhiều hơn sinh khí, tức khác không dám lại kiên trì, biểu môi đi theo nàng đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ nếu không ta chính mình đi thôi. Ngươi vẫn là chạy nhanh ăn canh đi. Phúc nhiều hơn nghiến răng. Chẳng lẽ tại đây ngốc tử trong lòng, nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi đổ thăm ăn. Khẩu khí hung ác mà đối đường ngạn nói, đường ma kỷ, nhanh lên đem ngươi ngón tay xử lý tốt, ta là có thể sớm một chút trở về ăn canh. Nga, đường ngạn lúc này rốt cuộc không hề phản kháng, phi thường phối hợp mà đi theo Phúc nhiều hơn phía sau. Phúc nhiều hơn cầm một cái trậu rửa mặt, đến lưu nước múc một ít nước lạnh đảo đi vào, sau đó làm đường ngạn đem tay phao đi vào. Phúc nhiều hơn nhớ rõ trước kia xem qua giới thiệu, nói bị năng đến thời điểm, muốn kịp thời hạ nhiệt độ, như vậy có thể chậm lại bị phòng trình độ. Mà hiện tại nhanh chóng nhất nhanh và tiện hạ nhiệt độ phương pháp, chính là nước lạnh. Hơn nữa, Phúc nhiều hơn bên ngoài thượng là ở lưu múc nước, trên thực tế lại là thần không biết quỷ không hay liền đem thủy đổi thành không gian linh tuyển thủy. Tuy rằng hiện tại trong nhà lưu nước thủy cũng đều là linh tuyển thủy, chính là Phúc nhiều hơn vì có thể làm hiệu quả tới càng tốt chút, vẫn là quyết định dùng tân múc ra tới linh tuyển. đáng tuyển. Phúc nhiều hơn đánh giá cao linh tuyển thủy tác dụng. Phao trong chốc lát lúc sau, đường ngạn ngón tay tuy rằng không hề nóng lên, nhưng là xương đỏ lại không có biến mất. Muốn cấp đường ngạn bôi một ít bị phòng thuốc mỡ, nhưng là hỏi qua lúc sau mới biết được, trong nhà cũng không có thứ này. Ngay cả dân gian phòng trị liệu bị phòng lửng tử du cũng không có. Phúc nhiều hơn lòng nóng như lửa đốt, càng thêm mà cảm thấy đường ngạn kia hồng hồng ngón tay chói mắt. Đột nhiên nàng nhớ tới, trước kêu bà ngoại nói qua một cái trị liệu bị phòng tiểu phương thuốc cổ chuyển tới. Thật vất vả, Phúc Nhiều hơn rốt cuộc nhớ ra rồi, cái kia phương thuốc cổ truyền là dùng trứng gà tanh cùng đường trắng hỗn hợp, sau đó đắp ở thương chỗ. Nhớ tới lúc sau, Phúc Nhiều hơn vội vàng lôi kéo đường ngạn vọt tới phòng bếp, ở chân viện tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, động tác nhanh chóng khái một cái trứng gà, lọc ra lòng trắng trứng, sau đó gia nhập một chút đường trắng. Quấy đều lúc sau, Phúc Nhiều hơn kiên nhẫn mà đem đường ngạn sở hưu ngón tay lau một lần, còn dặn dò hắn ngàn vạn không cần lộn xộn, nhất định phải làm nó tự nhiên phơi khô. Đưa ngạn nhìn phúc nhiều hơn cho chính mình trị bị phỏng, cảm thụ được âu yếm tiểu tỷ tỷ đối chính mình ôn nu, mặt danh, mặt đỏ tim đập. chương 150 hái hương vị. Đưa ngạn nhìn phúc nhiều hơn cho chính mình ngón tay thượng dược, cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến mát lạnh cùng hơi ôn, không khỏi tim đập ra tốc, sắc mặt phím đỏ. Long trắng trứng đường trắng hồ ở trên tay, mát lạnh, lập tức giảm bất bị phỏng đau đớn. Mà phúc nhiều hơn ngón tay đụng chẳng hắn, mềm nhẹ ấm áp, lại làm hắn cảm thấy giống hỏa giống nhau cực nóng Đường ngạn tuy rằng hiện tại chỉ số thông minh khôi phục tới rồi tuổi này ứng có trình độ, nhưng là bởi vì ký ức trỗi trống mà tạo thành khuyết tật lại không có tùy theo mà khôi phục. Cho nên, đường ngạn lúc này chỉ cảm thấy các loại đứng ngồi không yên, lại không biết tạo thành này hết thể nguyên nhân. Đường bao nhiêu năm sau, hắn khôi phục sở hữu ký ức thời điểm, lại nhớ tới hôm nay một màn, hắn liền bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai, like, đây là tâm động cảm giác, đây là thuộc về thiếu niên hương phấn cùng ngượng ngùng. Phúc nhiều hơn không có chú ý tới đường ngạn dị thường, chỉ là nghiêm túc tinh tế mà giúp hắn xử lý tốt bị phỏng, sau đó liền về phòng ăn canh đi. Đây chính là đường ngạn một phen tâm ý, nàng không thể cũng không đành lòng lãng phí. Vừa mới bởi vì nhìn đến đường ngạn bị phỏng, cho nên đã không có ăn canh tâm tình. Hiện tại, bởi vì thay đổi tâm thái, cho nên đêm này canh coi như đính ước chi vật giống nhau, thích mà đến không được, gấp không chờ nổi muốn trở về nhấm nháp ái hương vị. Cũng may này hai chỉ gà rừng nước luộc không ít, canh gà lạnh chậm. Chờ đến phúc nhiều hơn trở về thời điểm, độ ấm còn vẫn như cũ rất cao. Đem mối cùng hành thái ra nhập canh, phúc nhiều hơn dùng tiểu cái thịa quấy hai hạ, sau đó múc tới, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Ân, hảo uống. Có tình yêu hương vị. Đương ngạn vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chầm chầm phúc nhiều hơn xem, thẳng đến nàng thỏa mãn mà nói ra hảo uống hai chữ khi, hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu tỷ tỷ ngươi cảm thấy hảo uống liền hảo, ta thật sợ bởi vì ta mà chậm chế ngươi uống canh đâu. Phúc nhiều hơn đốn rác dở khóc dở cười, cái này tiểu ngốc tử, sao liền nhận chuẩn, một hai phải làm chính mình uống thượng canh đâu. Kỳ thật, đường ngạn là bởi vì vừa mới Phúc nhiều hơn một câu vô tâm chi ngữ, liền đem chuyện này trở thành hạng nhất đại sự. Lúc ấy Phúc nhiều hơn đầy mặt thèm nhỏ rãi mà nói tưởng uống thời điểm, đường ngạn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, nhất định phải làm tiểu tỷ tỷ lập tức uống đến canh gà. Cho nên hắn mới có thể không quan tâm mà vọt tới phòng bếp đi, phòng tay cũng không để ý tới, chỉ nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ. Làm Phúc nhiều hơn uống đến canh gà. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng là lại trực tiếp nhất mà phản ánh ra, Phúc nhiều hơn ở hắn cảm nhận trung địa vị. Sau lại, mỗi khi Phúc nhiều hơn nhớ lại hôm nay cái này việc nhỏ thời điểm, còn vẫn như cũ sẽ đầy mặt là cười mà mang hắn một câu ngốc tử, bất quá kia trên mặt hạnh phúc cùng đắc ý lại là trói lỏi. Đúng vậy, mặc cho ai may mắn gặp được như vậy một cái mãn tâm mãn nhãn đều là nàng nam nhân, không đều là sẽ vô cùng hạnh phúc cùng đắc ý sao. Phúc nhiều hơn tuy rằng không thể tưởng được về sau sinh hoạt sẽ biến thành bộ rắn gì, nhưng là nhìn trước mắt thiếu niên ánh mắt tinh lượng mà nhìn chính mình, nàng liền cảm thấy, tương lai sắp tới. Uống xong rồi canh gà, Phúc nhiều hơn lại mang theo đường ngạn đi đang ở khai khẩn đất hoang nhìn một vòng. Nhìn đến các thôn dân đều ở khí thế ngất trời mà ra sức, Phúc nhiều hơn trong lòng rất là xúc động. Những người này chưa bao giờ sẽ tiếp rẻ chính mình sức lực, đối sinh hoạt cũng ôm 12 phần nhiệt tình, chính là lại vẫn như cũ dây rùa ở nghèo khó tuyến thượng có lẽ đây là xã hội phát triển quyết định cũng có lẽ là cái này quốc gia hoàn cảnh chung chính là như thế nhưng là phúc nhiều hơn tưởng tượng đến 21 thế kỷ người đương thời nhóm quá giàu có sinh hoạt liền nhịn không được muốn vì những người này làm điểm cái gì nàng đảo không phải cảm thấy chính mình là chúa cứu thế cũng hoặc là làthánh mẫu chỉ là cho rằng nếu ông trời cho chính mình như vậy một cái sống thêm một lần cơ hội nàng nên nỗ lực mà sáng lên nóng lên làm chính mình sinh mệnh càng có giá trị vì thế nàng đứng ở đất Hoangg Biên Bắt đầu cân nhắc khởi trước phú mang sau phú tới Hiện tại nàng Còn không có năng lực cấp những người này quá nhiều trợ giúp Nhiều lắm là cho bọn hắn cung cấp Một ít kiếm tiền tiêu vặt cơ hội Nhưng là chờ đến nàng giàu có đi lên Sản nghiệp quy mô đủ lớn Liền có thể làm cho bọn họ được đến càng thêm ổn định công tắc cùng thu vào Càng quan trọng là Thành công của nàng thoát khỏi nghèo khó Sẽ thay đổi mọi người quan niệm Làm cho bọn họ nhìn đến làm giàu hy vọng Sau đó đi thúc đẩy cân não Chính mình vì chính mình mưu hoa tương lai Bất luận cái gì thời điểm, thay đổi nhân sinh căn nguyên đều ở chỗ người bản thân. Ngoại giới ban cho rất nhiều trợ giúp, đều chỉ là thúc đẩy lực mà thôi. Phúc nhiều hơn tuy rằng không có gì xã hội kinh nghiệm, nhưng là nàng đọc quá thư nhiều, xem qua tivi tiết mục cũng nhiều, cho nên trong đầu đều có một bộ nàng chính mình nhân sinh giá trị lý luận. Cho nên, đương nàng chính mình ấm no vấn đề giải quyết lúc sau, liền bắt đầu nghị kéo quanh thân người cùng nhau phú lên. Rốt cuộc thôn này, thu dụng gặp nạn Phúc ra, lại là nàng cha Phúc Thủy Thái quê quán cũng coi như là nàng ở thế giới này quê nhà nàng có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm giúp đỡ này đó thuần phát các hương thân, quá thượng càng tốt sinh hoạt phúc nhiều hơn trong lòng có như vậy ý niệm liền nỗ lực mà hồi ước kiếp trước thời điểm xem qua những cái đó nông thôn làm giàu chuyện xưa muốn tử giữa hấp thu một ít hữu dụng kinh nghiệm nghĩ đến quá mức nhập thần cho nên nàng căn bản liền không có nhận thấy được ở trong bất chi bất giác nàng tư tưởng quan niệm đều đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lại đất nay trong đó có Phúc khí không gian tiềm tàng tác dụng Cũng có nàng chính mình nguyên nhân. Đời trước, nàng là cái bệnh tật ốm yếu người, bị yêu thương nàng mọi người trong nhà chiếu cố mà đặc biệt hảo, nhưng là lại không có cơ hội trả giá cái gì hồi báo cái gì. Như vậy nhật tử, tuy rằng không tính là khổ sở, nhưng là lại tổng làm người cảm thấy sinh mệnh không có động lực. Tới rồi thế giới này lúc sau, nàng có được khỏe mạnh thân thể, còn có một đám đơn thuần đáng yêu người nhà. Nàng rốt cuộc có năng lực chiếu cố người khác, cái này làm cho nàng mỗi một ngày đều tràn đầy sức sống. Người chỉ có trên vai lưng đeo trách nhiệm, mới có đi tới động lực, sinh hoạt mới có thể trở nên có tư có vị, tương lai nhật tử cũng trở nên tràn ngập chờ mong. Phúc nhiều hơn ở dẫn dắt người nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu trong quá trình, tuy rằng trả giá rất nhiều vất vả, nhưng là cái loại này giao tranh phấn đấu sau thành công, mang đến thỏa mãn cảm cũng là tràn đầy. Hiện tại, Phúc nhiều hơn đã yêu loại này phấn đấu mỹ Diệu cảm giác, nguyện ý đi làm càng nhiều sự tình. Kỳ thật, ở cái này trong quá trình... Phúc khí không gian cũng phát huy không ít tác dụng. Phúc khí không gian hiện tại cùng Phúc nhiều hơn là nhất thể, tự nhiên sẽ đem cái loại này tạo phúc thiên hạ thường sinh lý niệm, thay đổi một cách vô tri vô giác mà truyền lại cho nàng. Như vậy, nàng mới có thể đi làm càng nhiều có thể tích góp phúc khí sự tình, mà nàng cùng Phúc khí không gian cũng đều đem bởi vậy mà trở nên càng tốt. Phúc nhiều hơn cũng không có phát hiện phúc khí không gian đối nàng ảnh hưởng, chỉ đương chính mình là theo người bình thường sẽ có ý nghĩa ở làm việc. Nghe tác chỉ lo thân mình. Đặc tác kiêm tế thiên hạ rất nhiều người đều sẽ ở chính mình có năng lực thời điểm, đi trợ giúp người khác. Phúc nhiều hơn ở nơi đó nghiêm túc mà suy tư tương lai, không có chú ý tới, phúc khí không gian đang ở phát sinh lạng yên biến hóa. chương 151 lại thăng một bậc. Phúc nhiều hơn nhìn những cái đó đang ở nỗ lực làm việc các dương thần liền nghị sau này muốn dẫn bọn hắn cùng nhau thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Như vậy Nhật chi, cấp phúc khí không gian mang đến thật lớn biến hóa, ở nàng không biết thời điểm, không gian liền vèo thăng một bậc. Bất quá lần này thăng cấp, động tĩnh rất nhỏ, thậm chí còn trong không gian đều nhìn không ra tới có cái gì biến hóa. Nhưng là thân ở trong không gian đại các, ngại bén mà cảm giác được, trong không gian linh khí sung túc rất nhiều. Linh khí sung túc ý nghĩa cái gì? Vậy ý nghĩa, trong không gian sở hữu thực vật sẽ lớn lên càng tốt, hơn nữa sản lượng cũng đem càng cao. Ở thăng cấp trong nháy mắt kia, sở hữu đồng ruộng cùng đất chống rau, nháy mắt đều được mùa. Những cái đó cây nông nghiệp tất cả đều kết đầy nặng chiếu lương thực, sở hữu cây ăn quả đều treo mãn thụ trái cây, mà những cái đó rau dưa, còn lại là nháy mắt nở hoa kết quả. Phúc Nhiều hơn thần thức nghe thấy đại cắt kêu gọi lúc sau, liền lập tức tiến vào không gian xem kỹ. Đương nhìn đến lương thực trái cây được mùa thời điểm, nàng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, nhìn những cái đó kết đầy hạt giống rau rau dưa, Phúc Nhiều hơn khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Nàng đều còn không có ăn đến rau dưa đâu. Lúc này, cũng cũng chỉ có thể thu thu hạt giống rau. Xem này tư thế, tương lai rất nhiều năm Nàng đều không cần cố ý lưu hạt giống rau, này đó hoàn toàn đủ dùng. Ngạch, cũng không biết, trong không gian hạt giống rau hay không cũng có hạn sử dụng. Tưởng tượng đến này đó hạt giống rau khả năng sẽ bởi vì gửi năm đầu lâu lắm mà không ra mầm, Phúc nhiều hơn lại cảm thấy cả người đều không tốt. chơi ạ, nàng muốn xử lý như thế nào này đó hạt giống rau a gì có. Phúc nhiều hơn đang nhức đầu thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang trật lué, nghĩ tới một cái một công đôi việc ý kiến hay. Nàng vội vàng hướng đại cắt chứng thực một vấn đề, đại cát ta hỏi ngươi, trong không gian hẳn giống, có thể bắt được bên ngoài loại không? Đại cắt nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định mà nói đến, có thể. Bất quá, sản lượng liền sẽ không có trong không gian như vậy cao, rốt cuộc ngoại giới không có như thế nồng đậm linh khí. Phúc nhiều hơn lại hỏi, kia so ngoại giới đồng loại thu hoạch sản lượng như thế nào? Đại cắt lúc này không hề nghĩ ngợi phải trả lời đến, kia đương nhiên là muốn so bên ngoài cường quá nhiều. Trong không gian tất cả đồ vật đều là linh vật, nơi nào là ngoại giới những cái đó tục vật có thể so sánh đâu. Nói xong, nó còn cực kỳ ghét bỏ mà trắng phúc nhiều hơn liếc mắt một cái. Cái này chủ nhân như thế nào tổng hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề đâu. Phúc nhiều hơn không để ý đến nó, nàng đang cố cao hứng đâu. Thật tốt quá, thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Đang lo như thế nào mới có thể làm các hương thân quá tốt nhất một chút nhật tử, không gian liền đưa ta như vậy một phần đại lễ. Nàng lầm bầm lầu bầu bị đại cắt nghe được, nó lập tức liền minh bạch không gian đột nhiên thăng cấp nguyên nhân. Xem ra là phúc nhiều hơn thiện niệm làm không gian được đến tầm bổ. Thiện niệm giống như là phúc khí hạt giống giống nhau, một khi mọc dễ nảy mầm, liền sẽ sinh trưởng ra rất rất nhiều phúc khí. Nói cách khác, thiện tức là phúc. Đại cắt đột nhiên có thể lý giải, phúc khí không gian vì cái gì lại chọn phúc nhiều hơn làm ký chủ. Bởi vì, cái này cô nương trong lòng, thiên nhiên mà sinh có thiện can. Nàng sẽ không ủy vào các thân nhân vô tận yêu thương mà trở nên cậy sủng mạc yêu, cũng sẽ không bạch nhãn la dường như cho rằng người khác đối nàng trả giá đều là hẳn là bột phận. Tương phản, nàng đối tất cả mọi người ôm có lớn nhất thiện ý, hơi có năng lực liền nghĩ hồi báo người khác. Như vậy thiện lương, đúng là phúc khí không gian chủ nhân yêu cầu cụ bị ít nhất tố chất. Mặc dù nàng khả năng sẽ bởi vì tuổi còn nhỏ lịch duyệt thiếu mà phạm phải một ít sai lầm, mặc dù nàng khả năng sẽ bởi vì năng lực không đủ mà dẫn tới không gian khôi phục thông thả Chính là, phúc khí không gian cũng không để ý. Nó yêu cầu, trước nay đều không phải nhanh chóng, mà là thích hợp. Đại các nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, đối phúc nhiều hơn càng là vui lòng phục tùng, sau này nhật tử, không hề là miễn cưỡng chính mình tiếp thu nàng, mà là thiệt tình mà lấy nàng đương chủ nhân. Đúng là bởi vì đối phúc nhiều hơn có thiệt tình làm bạn ý niệm, cho nên đại các không khỏi bắt đầu vì nàng lo lắng. Nàng như vậy thiện lương đơn thuần, vạn nhất tại ngoại giới bị người khi dễ làm sao bây giờ A Đại cắt mới vừa một phạm sầu chuyện này, liền có người lại đây tìm tra, này nhưng đem nó cấp lo lắng. Chỉ nghe thấy không gian bên ngoài truyền đến một trận ẩm ý thanh, có người tới đất hoang bên này làm ẩm ý. Phúc Thuy Thái, ngươi cái bất hiếu tử à, vưởng phí lao nương liều mạng tánh mạng đem ngươi sinh hạ tới, ngươi thế nhưng không màng ta chết sống A Phúc nhiều hơn vừa nghe này gào khăn thanh, liền biết là nàng kia tiện nghi nãi nãi tới. Vội vàng đem thần thức tử trong không gian rời khỏi tới, Phúc nhiều hơn nhìn phía thanh âm nơi phát ra Vừa mới nàng tưởng sự tình quá suất thần, sau lại thần thức lại tiến vào không gian, cho nên đều không có chú ý tới nàng mãi lại Phúc Trần thị khi nào đi tới đất hoang. Chỉ thấy Phúc Trần thị đang đứng ở Phúc Thụy Thái trước mặt, chỉ vào mùi hắn mang đâu. Mà nàng phía sau, đứng chính là Phúc gia mọi người, lớn lớn bé bé thêm cùng nhau mười mấy người, nhìn rất có khí thế. Xem ra lúc này đây, bọn họ là có bị mà đến a. Cũng không biết, lúc này là quy hoạch quan trọng điểm gì. Phúc nhiều hơn mắt lạnh nhìn những người đó cũng không có nóng lòng tiến lên. Nàng muốn nghe xem, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Mấy ngày nay, nhà cũ người không có tới làm ấm ý, phúc nhiều hơn đều cơ hồ muốn đã quên còn có như vậy nhất ba sốt ruột thân thích. Vốn tưởng rằng, bọn họ là bị đường ngạn cấp doa sợ, không dám lại đến tự tìm phiên phức. Xem ra, có chút người là nhớ ăn không nhớ đánh, hảo vết xẻo đã quên đau a Ơn, nếu thật là nói vậy, nàng không ngại làm đường ngạn lại giúp bọn họ hảo hảo phát triển trí nhớ. Nàng tuy rằng tâm tồn thiện nghiệm, Nhưng là cũng không đại biểu là cái hảo niết mềm quả hồng. Nàng hảo, chỉ cấp đáng giá người. Giống phúc gia nhà cũ như vậy vong ân phụ nghĩa bạch Nhã làng, nàng không chủ động đi tìm đen ủi, cũng đã là lớn nhất thiện lương. Phúc nhiều hơn trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu lần này phúc gia nhà cũ nếu là nháo đến quá mức, nàng nhưng không tính toán lại nhớ cái gì huyết thống thân tình. Không giải trí nhớ. Vậy đánh tới ngươi trưởng trí nhớ mới thôi. Bên kia phúc gia nhà cũ người cũng không biết phúc nhiều hơn quyết định bằng không khẳng định sẽ không ngu xuẩn mà tiếp tục đi xuống náo. Đáng tiếc, có tiền khó mua sớm biết rằng, bọn họ đang ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Trên 152 thương tâm tuyệt vọng. Phúc gia nhà cũ mọi người cũng không biết, Phúc nhiều hơn đã nảy sinh ác độc chuẩn bị thu thập bọn họ, còn ở bên kia vây quanh Phúc Trần Thị, hướng Phúc Thủy Thái làm tiền đâu? Phúc Thủy Thái, ngươi là lão nương sinh, phải phụ trách dưỡng ta. Hiện tại, chạy nhanh đem nhà ngươi sở hữu bạc đều giao ra đây. Phúc Trần Thị một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, chiếu Phúc Thủy Thái vươn tay. Phúc Thủy Thái tuy rằng sớm đã không đối cái gọi là cha mẹ huynh đệ ôm có bất luận cái gì hảo tưởng, nhưng là lại lần nữa bị thân nhân như thế áp bức hắn vẫn là cảm thấy ngực đau xót, hô hấp đều trở nên gian nan. Nương, ta đã bị ngài đuổi ra ra môn. Phúc Thủy Thái không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng là ý ngoài lời đã rất rõ ràng, ta đều bị mình không rời nhà, dựa vào cái gì còn muốn lại cho người bắt đầu. Không nghĩ kia phúc trần thị không chỉ có không coi trộn dạng, ngược lại là đem eo một đỉnh hùng hổ mà nói, nếu là ta không đem ngươi đuổi ra đi, ngươi có thể có tiền đồ sao? Nam nhân sao? Chính là đến như vậy bức thượng một bức. Xôn sao? Đây là cầm rớt đầy đất thanh âm. Sở hưu ở khai khẩn đất hoang người, nghe được lời này tất cả đều cảm thấy cầm đều bị kinh rớt. Trên đời này thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ người. Cầm không phải đương lý thuyết, hơn nữa thế nhưng còn có thể nói như thế quang minh chính đại. Nàng ra mặt chẳng lẽ là dùng tưởng thành thổ làm Bằng không như thế nào sẽ như vậy hậu đâu Không chút nào tương quan các thôn dân Đều bị kinh hách tới rồi như thế nông nỗi Thân là đương sự phúc thủy thái Liền càng là không cần phải nói Phúc nhiều hơn mặc dù cách đến có điểm xa Đều có thể cảm nhận được hắn thạch hóa Trong lòng yên lặng mà đồng tình lao tra một phen Quán thượng như vậy không biết xấu hổ mẹ ruột Hắn này mệnh nga So hoàng liên quan khổ Nhưng là đồng tình về đồng tình Phúc nhiều hơn lại không có ra tiếng Nàng muốn nhìn xem, lão cha muốn như thế nào xử lý chuyện này. Nay cũng coi như là nhân cơ hội kiểm nghiệm một chút, trải qua mấy ngày này rèn luyện, nàng cha hay không có tiến bộ, có thể hay không gánh khởi một nhà chi chủ trọng trách. Không có làm phúc nhiều hơn chờ lâu lắm, phúc thủy thái ra tiếng. Nói đúng ra, hán cười. Bất quá, kia tiếng cười so với khóc còn khó nghe. Ha ha ha. Phúc thủy thái cười cực kỳ bi thương, sau đó nghỉ ngơi tiếng cười lúc sau, chào phúng hỏi đến, nương à. Triều ngài nói như vậy, nam nhân cần thiết đến bước một chút mới có thể có tiền đồ, kia ngài như thế nào không bức đại ca tam đệ đâu? Phúc Trần thị đem cổ một ngạnh, bọn họ không cần bước. Không cần. Phúc Thủy thái cười lạnh, là bọn họ bức cũng sẽ không có tiền đồ, vẫn là nói ngài luyến tiếc làm cho bọn họ chịu khổ đâu. Châm chọc xong rồi, Phúc Thủy thái lại căm giận mà nói, bọn họ cũng chỉ yêu cầu ở nhà an tâm hưởng thụ liền có thể, có ta làm châu làm ngựa mà cung cấp môi dưỡng cả nhà là đủ rồi. Phúc Thụy thái cảm thấy Trước kia chính mình thật là ngốc tấu. Hắn đảo tim đảo phổi mà đối thân nhân nhóm hảo, thậm chí không tiếc làm chính mình tức phụ bọn nhỏ quá túng quẫn sinh hoạt, cũng muốn đem hơn phân nửa đồng lộc giao cho láo nương. Hắn nguyên bản cho rằng cả nhà chỉ có chính mình tiên đồ, nên chiếu cố hảo mọi người trong nhà, cũng coi như là hồi báo bọn họ lúc trước ăn mặc cần kiệm mà cùng chính mình đọc sách dẫn tình. Chính là, hiện tại hắn mới phát hiện, kia hết thể bất quá là chính mình một bên tình nguyện mà thôi. Bất luận hắn đối bọn họ có bao nhiêu thiệt tình, Liên tính là đem xương cốt bột phấn tạp nát đổi tiền cho bọn hắn hoa, bọn họ cũng sẽ không lánh một phân tình. Thậm chí còn sẽ trách tội hắn xương cốt tạp không đủ toái, tiền bán thiếu. Mà sở dĩ sẽ tạo thành như vậy kết quả, kỳ thật chỉ là bởi vì, bọn họ căn bản là không có lấy hắn đương thân nhân. Hắn chỉ là bọn hắn cây dụ tiền, mà thôi. Có lẽ, nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn đều không có bị trước mắt những người này coi như thân nhân quá đi. Phúc Thủy Thái không cấm nhớ lại từ nhỏ đến lớn một chút sự tình tới. Từ khi hắn ký sự khởi, hắn đã bị ra ra mãi mãi mang theo trên người, ăn mặc chi phí đều là cả nhà tốt nhất, tới rồi vỡ lòng tuổi, hắn đã bị đưa đi tư thủ, đi theo đường lao phu tử học tập. Nguyên nhân chính là vì hắn đặc thù đãi ngộ, cho nên cả nhà trừ bỏ ra ra nãi mãi tất cả đều đối hắn không tốt. Huynh đệ các tỷ tỷ ghen ghét hắn, cha mẹ cũng ghen ghét hắn. Bọn họ trước nay chỉ là làm cho ra gia gian mãi, mãi mãi mặt mới có thể cho hắn gương mặt tươi cười, chờ đến không ai thời điểm. Liền tất cả đều đem hắn coi như không khí giống nhau, nhiều liếc mắt một cái đều không để ý tới hắn. Lúc ấy hắn tuổi tác tiểu chỉ tưởng bởi vì hắn chiếm trước đại gia chỗ tốt, cho nên mới sẽ làm bọn họ như vậy hận hắn. Nhưng là lúc ấy là gia gia mãi mãi đương ra bọn họ không được hắn cấp những người khác phân phát này đó chỗ tốt, hắn cũng cũng chỉ có thể ngoan ngoắn mà nghe lời. Sau lại hắn làm quan có bổng lộc, liền một lòng muốn đền bù năm đó ấy nấy. Nay một đền bù chính là hai mươi mấy năm. Đặc biệt là đương gia gian mãi mãi lần lượt qua đời lúc sau, hắn càng là khuyên tấn toàn lực mà cung cấp nuôi dưỡng cả nhà. Chính là hiện tại ngâm lại, Phúc Thủy Thái cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến cực điểm. Năm đó hắn chỉ là cái hài tử, trong nhà hết thể đều là gia gian mãi mãi định đoạn. Cho nên liền tính là trong nhà sở hữu thứ tốt đều cho hắn, kia hắn cũng chỉ là bị động thừa nhận. Đại gia liền tính là bất mãn, cũng nên là hướng về phía gia gian mãi mãi đi, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn chưa từng có chủ động ở ra gian mãi mãi trước mặt yêu cầu quá cái gì, thậm chí còn sẽ thường xuyên con bọn họ trộm đạo mà cấp vinh đệ tỷ tỷ lưu một ít ăn ngon. Chính là, hắn này đó cái gọi là mọi người trong nhà, lại là như thế nào đối đại hắn đâu. Không dám phản kháng ra ra mãi mãi, liền đem sở hữu hoán khí đều rơi tại hắn trên người. Bất luận là hắn miên thiếu khi, vẫn là ở hắn lớn lên lúc sau, mọi người trong nhà lợi dụng hắn này nấy tâm lý, từ hắn nơi này cầm nhiều ít tiền bạc gạo thóc. Phúc thủy thái thậm chí không dám đi tưởng không dám đi tính, hắn cảm thấy chính mình chính là cái rõ đầu rõ đuôi đồng đốc, là cái chê cười. Sống hơn phân nửa đời, thẳng đến hôm nay, hắn mới cuối cùng là nhận rõ chính mình địa vị. Toàn bộ phúc gia, trước mặt chính là toàn gia, mà hắn, còn lại là cùng qua cô gian mãi là người một nhà. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, phúc thủy thái thần sắc hở hứng mà nhìn phúc chân thị. Nương, ta cũng là ngài thân sinh như tử, những năm gần đây, ta cũng là thật sự ở toàn tâm toàn ý mà Tấn hiếu. Ngài vì cái gì liền không thể đối ta có nửa phần hào đâu. Phúc Trần thị bị này một tiếng đau kịch liệt chất vấn cấp kích thích mặt ra cứng đờ, thân là mẫu thân bản năng làm nàng có điểm chột dạ. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, nghĩ tới cái gì, nàng lại trở nên lánh mạch lên. Chương 153 không giống nhau mẫu thân. Phúc Trần thị tuy rằng là một cái không cần mặt mũi người, nhưng là thân là mẫu thân, nàng còn xem như đủ tư cách, ít nhất là ở đối đãi đại nhi tử đại nữ nhi cùng con thứ ba khi, là cái dạng này. Những năm gần đây Nàng dùng phúc thủy thái hiếu kính cho nàng tiền bạc, nuôi sống cả gia đình. Trong nhà mặt trừ bỏ phúc hương nhụy yêu cầu làm việc ở ngoài, những người khác đều là quá ăn no chờ chết nhật tử, cả ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi, liền cái gì đều không làm. Mà phúc trần thị chưa từng có bởi vì mấy cái nhìn nữ dịu da rắc trẻ mà dựa nàng nuôi sống, lại không trả giá bất luận cái gì lao động, mà có cái gì bất mãn. Nói như vậy lên, nàng còn xem như một cái yêu thương hải tử mẫu thân. Chính là, đồng dạng đều là nàng hài tử Nàng vì cái gì phải đối Phúc Thủy Thái kém như vậy đâu? Con có, cái kia Phúc Hương nhụy cũng là nàng thân sinh, nàng cũng là làm theo nửa trong mắt chướng mắt, nguyên nhân ở đâu đâu? Ở đây mọi người đều không hiểu được vấn đề này, đem khó hiểu ánh mắt đầu hướng về phía Phúc Trần Thị. Phúc Trần Thị đôi mắt mị mị, tưởng tượng đến nào đó chuyện cũ, không khỏi trong cơn giận dữ, nhìn Phúc Thủy Thái ánh mắt, liền phảng phất đối đãi kẻ thù giống nhau. Phi, ngươi thiếu cho ta nói chuyện gì Tân Hiếu, đây đều là ngươi thiếu ta, là ngươi hẳn là trả ta. Lời này vừa ra, đại gia lại lần nữa chấn kinh rồi. vàng gì A Nhà ai dưỡng hải tử còn làm đối phương còn trở về A Tuy rằng mọi người đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, cũng vẫn luôn để sướng con cái hẳn là đối lao nhân tận hiếu, nhưng là nhưng không ai sẽ nói đây là thiếu trương trả nợ quan hệ A Như thế nào nghe Phúc Trần Thị lời nói, nàng không giống như là Phúc Thủy Thái Mẹ Ruột, ngược lại như là hắn chủ nợ đâu? Lại không phải nhân ra cầu người đem hắn sinh ra tới, sao liền thành thiếu người đâu? Phúc Thủy Thái cũng là trăm triệu không thể tưởng được, chính mình mẹ ruột sẽ nói ra như thế tru tâm nói tới, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa kén ngã. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, ông trời muốn đem hắn đưa đến như vậy một vị mâu thân trong bụng A. Phúc nhiều hơn vội vàng chạy tới, đỡ hắn, lạnh như băng mà nhìn đối diện mọi người, mặt trầm như nước. đương ngạn thấy thế, cũng đi theo lại đây, nâng hắn một khắc cái cánh tay, sau đó ánh mắt như đau mà chừng mắt Phúc ra mọi người. Chán ghét. Những người này trọc đến tiểu tỷ tỷ không tao hứng, hảo tưởng đem bọn họ đều ném xa một chút. Như vậy nghĩ, hắn liền có chút ngò ngoe rục dịch. Phúc nhiều hơn nhận thấy được gia hỏa này ý đồ, vội vàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn an phận điểm. Phúc nhiều hơn có dự cảm, kế tiếp Phúc Trần Thị lời nói, có thể giải đáp nàng lớn nhất nghi vấn, cho nên, mặc dù khí sắp nổ mạnh, nàng cũng phải nhường đối phương nói xong. Quả nhiên, Phúc Trần Thị nhìn thấy Phúc Thụy thái sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại là hiện ra già khoai ý thân sắc. Kêu cảm giác thật sự như là đại thù đến báo bộ dáng. Phúc Thủy Thái tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn đốn giác vượng lợi hại hơn, nhưng là lại cường chống hỏi đến, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy hận ta? Đúng vậy, hắn ở mẹ ruột trên người cảm nhận được nồng đầm hận ý. Chính là vì cái gì a Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì hắn khi còn nhỏ so nàng ăn ngon ăn mặc được chứ? Phúc Thủy Thái lý giải không được. Cũng không tiếp thu được. Phúc Trần Thị phát hiện chính mình biểu hiện ra ngoài hận ý, có thể đả kích đến Phúc Thủy Thái, lập tức giống như là phát hiện báo thù tốt nhất thủ đoạn giống nhau, mặt hiện đắc sắc, sau đó nói ra nói càng thêm ác độc. Đúng vậy, ta chính là hận ngươi. Ngươi sinh ra thời điểm, làm hại ta đau ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa đáp thượng tánh mạng, ta đương nhiên muốn hận ngươi. Phúc Thủy Thái thân thể quơ quơ, có chút vô lực mà dựa vào đường ngạn trên người. Cứ như vậy, chỉ là bởi vì khó sinh Ngài liền hận ta nhiều năm như vậy. Này vẫn là một cái mẫu thân sao. Không nghĩ Phúc Trần Thị lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi mà ra bên ngoài đảo thù hận. Còn không chỉ là như thế này. Lúc trước ta xem ngươi sinh ra tới liền gầy yếu, liền nhận định ngươi dưỡng không sống, muốn đem ngươi nem xuống. Chính là ngươi mãi mãi lại nói cái gì cũng không chịu, còn mắng ta sau lại càng là vẫn luôn mượn này tìm ta biển yếu, nhớ tới liền sẽ cửa trách ta một hồi. Ngươi nói ngươi không nên hận sao. Phúc nhiều hơn nghe đến đó Cảm thấy chính mình tam quan đều bị Phúc Trần Thị cấp đả kích tới rồi. Ma chứng, liền bởi vì sinh nhi tử gặp tội, nàng liền hận thường hắn, nhiều năm như vậy không ngừng áp bức hắn. Chính là, nàng lao cha lại cỡ nào vô tội. Sinh ra khó sinh, lại không phải hắn cố ý. Có thể thuận thuận lợi lợi mà đi vào trên đời này, ai nguyện ý tao kia phân tội. Còn có mụ nội nó cỡ trách Phúc Trần Thị, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Thân là một cái mẫu thân, ở nhìn thấy tân sinh hài tử gầy yếu khi không phải hẳn là nỗ lực mà nghĩ cách làm hắn sống sót sao. Trực tiếp liền phải cấp nem xuống, là cái quỷ gì? Cứ như vậy người, còn xứng đương mẫu thân sao? Phúc nhiều hơn khinh thường mà nhìn Phúc chân thị, cảm thấy nàng thật là vô sỉ tới rồi cực điểm, càng cảm thấy đến nàng căn bản là xứng làm một cái mẫu thân. Đồng dạng là mẫu thân, trên lệch sao liền như vậy lại đâu. Phúc nhiều hơn không khỏi nhớ tới 21 thế kỷ mụ mụ. Nghe nói năm đó mụ mụ hoài nàng thời điểm, nôn ngén đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả uống nước đều sẽ phun Nhưng là vì làm trong bụng nàng có thể không thiếu dinh dưỡng, mụ mụ cắn răng kiên trì ăn cái gì. Mặc dù là ăn ăn liền chạy tới với đút cờ ói mửa, nàng cũng sẽ xúc miệng lúc sau trở về tiếp theo ăn. Phải biết rằng, nàng ngụ mụ, mụ chính là thư hương thế gia bồi dưỡng ra tới, cả người đều tản ra tiểu thư khuê các khí chất. Ai có thể tưởng tượng đến, nàng vì hài tử, sẽ như thế không chú ý hình tượng đâu. Nhưng mặc dù là như vậy không màng thống khổ mà kiên trì ăn cái gì, nàng ngụ mụ, mụ vẫn như cũng là gầy vài vòng. Cả người đều tiểu tụy đến không được. Cho dù là bị nhiều như vậy tra tấn, nàng mụ mụ lại trước nay đều không có đoán quá nàng, mỗi ngày đều sẽ ôn nhu mà vớt bụng cùng nàng nói chuyện, cho nàng kể chuyện xưa, thời khắc đều ở biểu đạt nàng ái. Vốn tưởng rằng thống khổ nhật từ đến nàng sinh ra chính là kết thúc, mụ mụ cũng là có thể đủ giải thoát rồi. Nào tưởng tưởng, một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi, sinh ra 3 ngày nàng, đã bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi đơn. Nàng có cực kỳ nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim Lúc ấy, bác sĩ trực tiếp kiến nghị, làm mụ mụ từ bỏ nàng, dưỡng hảo thân thể tái sinh một cái. Chính là, nàng mụ mụ lại như thế nào làm đâu. Trước 154 không giống nhau người nhà. Phúc nhiều hơn đời trước mới sinh ra 3 ngày, liền bởi vì nghiêm trọng bệnh tim bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, còn kiến nghị nàng mụ mụ từ bỏ nàng. Chính là nàng mụ mụ lại quật cường mà cự tuyệt, nàng nói, chỉ cần nữ nhi của ta còn có một hơi, ta liền tuyệt không từ bỏ hy vọng. Từ đây... Nàng từ một cái chưa bao giờ trải qua quá bất luận cái gì mưa gió kiểu nhu cô nương, biến thành mang theo nữ nhi dung đấu bệnh ma cường hãn mụ mụ. Ở kia lúc sau hai mươi mấy năm, nàng mụ mụ đối nàng khuynh tận tâm huyết, dốc lòng chiếu cố nàng, không oán không hối hận Nàng ba ba, ở trên thương trường nỗ lực dốc sức làm, kiếm hạ đếm không hết gia nghiệp, chỉ vì cấp thê nữ mọi người trong nhà khởi động một phương an ổn không chung. Nàng ra ra mãi mãi bà ngoại ra ra, vì làm nàng sinh hoạt hoàn cảnh càng sạch sẽ, từ bỏ trong thành tiện lợi sinh hoạt mang theo nàng dọn tới rồi nông thôn. Thậm chí còn tiểu nàng 5 tuổi muội muội, từ lúc còn nhỏ khởi, liền người sắm vai chiếu cố giả nhân vật, đối nàng cái này tỉ tỉ hỏi han cần, như là bảo hộ muội muội giống nhau bảo hộ nàng. Sau lại còn chuyên môn đi học TAE cũng do tán đánh từ từ, liền vì có thể ngẫu nhiên ở nàng thân thể tốt thời điểm, mang theo nàng cùng nhau rèn luyện thân thể. Tưởng tượng đến kiếp trước này, đó các thân nhân, phúc nhiều hơn nhịn không được đôi mắt phát sát, tầm mắt đều mơ hồ. Giờ đi bọn họ đã lâu. Thật là vô cùng tưởng niệm A. Nếu là có cơ hội có thể nhìn nhìn lại bọn họ, nên có bao nhiêu hảo. Phúc nhiều hơn trong lòng không khỏi dâng lên như vậy chờ mong, bởi vì nguyện vọng quá mức nồng liệt, không cẩn thận liền chuyển tới trong không gian đi. Đại các nghe thấy được, tiểu mắt tròn xoe xoay chuyển, sau đó hưng phấn mà nói, ngươi nguyện vọng này là có khả năng thực hiện. Cái gì? Phúc nhiều hơn cả người chính là chấn động, thần thức nôn nóng mà tiến vào không gian. Đại các, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác? Nàng như thế nào giống như vừa mới nghe thấy có người nói nàng nguyện vọng có thể thực hiện đâu? Đại cắt nặng nghề mà gật đầu, ngươi không có ảo giác, ta vừa rồi là nói, ngươi muốn tái kiến 21 thế kỷ người nhà hy vọng là có khả năng thực hiện. Phúc nhiều hơn không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Sao có thể đâu? Đại cắt cơ cơ đầu, nói đến, kia có cái gì không có khả năng. Chỉ cần phúc khí không gian hoàn toàn khôi phục liền có thể làm ngươi thần thức xuyên qua thời không. Tiến vào đến ngươi kiếp trước người nhà trong hậu Như vậy, các ngươi không phải tương đương tái kiến sao Phúc nhiều hơn hoàn toàn bị tin tức này làm cho sợ ngây người Này cũng quá huyền Huyễn A Nguyên lai like thật sự có thể tiến vào người khác cảnh trong mơ A trong điểm là, cứ như vậy, nàng liền có cơ hội cùng người nhà ôn chuyện Phúc nhiều hơn càng nghĩ càng kích động Thật hận không thể có thể lập tức liền đem phúc khí không gian khôi phục đến nguyên trạng Đại cắt rồi lại ở một bên lạnh lạnh bổ sung một câu Bất quá có một chút ta phải trước tiên nói cho ngươi Này thần thức đi vào giấc mộng là cực kỳ hao tổn linh khí, phúc khí không gian một năm chỉ có thể làm một hồi chuyện như vậy Nga. Câu này bổ sung, giống như là một gáo nước lạnh, nháy mắt làm phúc nhiều hơn kích động chi hỏa tắt hơn phân nửa. A. Một năm mới có thể dùng một lần A. kia nàng chẳng phải là một năm mới thấy người nhà một hồi. Đại cắt phiên phiên mắt nhỏ, người phải hiểu được thấy đủ, người có thể mỗi năm thấy một lần đều là thu hoạch ngoài y mớn. Phúc nhiều hơn tâm thần dùng mình. Biết chính mình xác thật là quá mức với lòng tham. Chính như đại cắt theo như lời, nguyên bản cho rằng cùng người nhà vĩnh viện mất đi liên hệ, hiện tại rồi lại có cơ hội có thể một năm thấy thượng một lần, cũng đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, thật sự không nên xa cầu quá nhiều. Thấy đủ thương nhạc, thấy đủ là phúc. Phúc nhiều hơn khắc sâu tỉnh lại một chút, sau đó chân thành mà đối đại cắt nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Đại cắt đốn giác thụ sùng nhược kinh, liên tục huy động tiểu cánh, đừng khách khí đừng khách khí, đây là ta nên làm Ai mà ơi, quá dọa người, chủ nhân thế nhưng đối chính mình nói lời cảm tạng. Thật là hảo không thói quân A. Phúc nhiều hơn giải quyết trong lòng nghi hoặc, lòng tràn đầy vui mừng mà đem thần thức rời khỏi không gian, tiếp tục chú ý bên ngoài sự tình tiến triển. Lúc này, Phúc Trần Thị còn ở lòng đầy căm phẫn mà liệt kê từng cái Phúc Thụy Thái tội trạng. Ta mới là đem ngươi sinh ra tới người, chính là ngươi đương quan lúc sau, lại không nói đem ta nhận được kinh thành đi làm, chỉ mang theo kia hai cái lao bất tử đi. Ngươi nói ngươi này không phải bất hiếu là cái gì. Vẫn luôn đều bảo trì trầm mặt không nói Phúc Thụy Thái, nghe được Phúc Trần Thị như thế nhục mạ hắn ra ra nãi nãi, rốt cuộc nóng nảy. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy ra ra nãi nãi, bọn họ là ngươi cha mẹ chồng, ngươi hẳn là tôn kính. Phúc Trần Thị thấy Phúc Thụy Thái dám tranh luận, liền càng hăng hái. Ta phi, bọn họ tính cái gì cha mẹ chồng, đoạt ta nhi tử đi dưỡng, sau đó đi theo nhờ ơn hưởng phúc, lại đem ta ném ở nông thôn chịu khổ. Tất cả đều là đen tâm can. Phúc thủy thái theo lý cố gắng, nương, ngươi giảng điểm đạo lý hảo không. Lúc trước là ngươi không cần ta, cho nên ra giàn mãi mãi mới có thể đem ta mang theo trên người dưỡng. Rồi sau đó tới ta tuy rằng làng quan, nhưng là rốt cuộc đồng lộc hữu hạ, trong kinh thành tòa nhà địa phương lại không lớn, cho nên cũng chỉ có thể đem ra gian mãi mãi tiếp nhận đi phụng dưỡng. Đến nỗi ngày cùng cha ta, ta tuy rằng không thể cho các ngươi đi theo đi kinh thành sinh hoạt, nhưng là nên cấp tiền bạc. Trước nay đều không có thiếu quá. Cho nên ngài như thế nào có thể kêu ở nông thôn chịu khổ đâu Phúc Trần Thị biểu môi, cùng ở kinh thành sinh hoạt so sánh với, ta ở nông thôn ngốc, chính là chịu tội. Phúc Thủy Thái hiện tại hoàn toàn chính là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Bởi vì Phúc Trần Thị căn bản là không cho rằng chính mình nơi nào có sai, mặc dù là Phúc Thủy Thái cùng nàng giảng đạo lý, nàng cũng là cự tuyệt đi nghe, càng là không có khả năng tiếp thu. Dù sao ở nàng trong lòng. Chính là trước mắt đứa con trai này thực xin lỗi nàng, là nàng kia đã qua đời cha mẹ chồng thực xin lỗi nàng. Cho nên Phúc Thủy Thái phải vô trừng mực mà cung cấp nuôi dưỡng nàng, nhậm nàng tùy tiện đòi lấy. Nếu hắn dám có chút phản kháng, kia hắn chính là bất hiếu. Đến nỗi nói lúc trước đem Phúc Thủy Thái một nhà mình không rời nhà sự tình, nhân ra Phúc Trần Thị càng là căn bản liền không cảm thấy chính mình có sai. Không thể cấp trong nhà làm cống hiến Phúc Thủy Thái, vậy không thể lưu trữ. Hiện tại một phát hiện hắn còn hữu dụng Tự nhiên là đến lập tức bắt được về nhà đi, tiếp tục nô dịch. Phúc nhiều hơn nhìn Phúc Thụy Thái đã khí nói không lời nói tới, chỉ còn lại có cả người run dậy, quyết định không hề tùy ý Phúc Trần Thị làm. Tin tưởng nàng cha hẳn là đã hoàn toàn nhận rõ mẹ ruột là cái người nào, về sau sẽ không ở trong nhà phát đạt lúc sau, lại đi tùy ý đối phương hút máu, này liền đủ rồi. Vì thế, Phúc nhiều hơn đi phía trước mại một bước, đứng ở Phúc Trần Thị trước mặt. chương 155 năm xưa bí tân, Phúc nhiều hơn cảm thấy nhà mình lao cha đã không có cách nào lại thừa nhận càng nhiều đà kích mà nàng muốn biết đến sự tình chân tướng cũng đều nghe được, cho nên cũng liền không có tất yếu lại làm Phúc Trần Thị tiếp tục đắc đi đi xuống. Vì thế nàng đi phía trước mại một bước, muốn ngưng hẳn Phúc Trần Thị lên án. Không nghĩ, Phúc Trần Thị nhìn thấy nàng, giống như là tiêm máu gà dường như, giọng đột nhiên cất cao, lại xả ra một cái tân tội chẳng tới. Còn có cái này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chính là cái ngốc tử. Ngươi còn muốn lãng phí thuế ruộng lăng là dưỡng nàng mười mấy năm. Có kia tiền, cấp lao nương hoa không tốt sao. Phúc Trần Thị tưởng tượng đến Phúc nhiều hơn từ nhỏ đến lớn ăn mặc chi phí, liền hận đến hai mắt đỏ bừng. Tuy rằng Phúc nhiều hơn từ khi sau khi sinh chính là cái không nói một lời tiểu ngốc tử, nhưng là Phúc Thủy Thái người một nhà lại trước nay không có chút nào ghét bỏ qua nàng, vẫn luôn là đem trong nhà tốt nhất ăn mặc cho nàng. Cả nhà tỉ mỉ che trở Phúc nhiều hơn. Cái này làm cho mỗi lần đi kinh thành tiểu trụ Phúc Trần Thị ghen ghét không được, còn làm nàng không khỏi nhớ tới Phúc Thủy Thái khi còn nhỏ bị ra ra mãi mãi nuông chiều sự tình. Cơ hồ coi như là thù mới hận cũ thêm cùng nhau, cho nên Phúc Trần Thị đặc biệt không thích Phúc nhiều hơn. Cũng không biết Phúc Trần Thị hôm nay là chúng cái gì ta, cứ như vậy ở trước công chúng, đem trong lòng tích lũy nhiều năm ván hận, toàn bộ mà ra bên ngoài đảo, chút nào không bận tâm cái gì thể diện riêng tư. Phúc Trần Thị dùng ác độc nhất khắc nghiệt ngôn ngữ chỉ vào phúc nhiều hơn khai mắng, đột nhiên chuyện vừa chuyển, liền mắng tới rồi phúc hương nhụy trên người. Cũng không biết ngươi tên ngốc này có cái gì hảo, một cái hai cái đều che chở ngươi. Ngay cả phúc hương nhụy kia nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng là ta sinh, chính là uống lên ngươi nương mấy ngày mãi, thế nhưng liền cùng ngươi thân thượng. Phúc nhiều hơn ánh mắt trật lué, gì, còn có chuyện này đâu. Chắc không được tiểu cô cô không giống như là nhà cũ người như vậy hát tâm can. Chỉ nghe Phúc Trần thị tiếp tục mang đến, lần đó ta rõ ràng có cơ hội đem ngươi cấp ném xuống, chính là Phúc Hương nhụy kia nha đầu chết tiệt kia lăng là đem ngươi cấp tìm trở về, thật là tức chết ta. Tưởng tượng đến chuyện này, ta liền xem nàng náo tâm. Cho nên ngươi liền dùng sức tra tấn nàng. Phúc nhiều hơn lạnh giọng chất vấn. Phúc Trần thị đem cổ một ngạnh, hừ, dù sao kia nha đầu chết tiệt kia cũng bất hòa ta một lòng. Ý tứ này chính là, nếu Phúc Hương nhụy cùng Phúc Thụy Thái gia người càng thân cận, vậy thay thế bọn họ trả nợ chuộc tội hảo. Phúc nhiều hơn cảm thấy, trước mắt cái này lao thái bà tâm can đã hoàn toàn hắt ấu, nói nàng là lòng lang dạ sói đều là vũ nhục cầu cùng lang. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm cạn bã đâu? Đối đái chính mình thân sinh như nữ, như là đối đãi kẻ thù giống nhau, đối đái cháu gái ruột. Từ từ, Phúc nhiều hơn đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng vừa rồi hình như xem nhẹ điểm cái gì. Ngươi đã từng muốn ném xuống ta, đem ta ném chỗ nào đi. Ma chứng, nếu là nói như vậy và ngươi là cái gì huyết thống thượng ngãi mại, cũng chưa đến thương lượng, thú này, quyết định rồi." Phúc Trần thị không có để ý Phúc nhiều hơn trong giọng nói nguy hiểm, còn ở bên kia ngữ mang tiếc nuối mà kêu la. "Thật là đáng tiếc." Lần đó mang ngươi cùng Phúc Hương nhụy ra cửa đi bộ, vừa lúc đuổi kịp có xiếc ảo thuật, người rất nhiều, ta liền đem ngươi ném ở trong đám người, mang theo Phúc Hương nhụy về nhà. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể xóa một cái tay mãi, ai biết kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng lăng là ở trong đám người đem ngươi tìm trở về. Nói tới đây, Phúc Trần Thị còn hung hăng mà sẻo liếc mắt một cái Phúc nhiều hơn, nếu là không có người họa họa tiền, lao nương nhật tử khẳng định có thể quá đến càng tốt. Phúc nhiều hơn đối nàng tam quan đã không biết nên đánh giá điểm gì. Hợp lại, người này lành chính là rửa cướp đoạn ta, thế nhưng liền cháu gái cũng không buông tha. Nay kỳ ba ý nghĩ rốt cuộc là chỗ nào tới đâu. Mà đã cơ hồ bi phấn đến ngất xịu Phúc Thủy Thái, ở nghe được một đoạn này thời điểm, đột nhiên bạo phát ra kinh người khí thế tới, hai mắt trứng to, căm tức nhìn Phúc Trần Thị Nương, nhiều hơn không phải ngốc tử, nàng là ta bảo bối nữ nhi. Người sao lại có thể làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Hắn nhiều hơn à, ở hắn không biết thời điểm, thế nhưng thiếu chút nữa bị hắn mẹ ruột cấp ném xuống, cái này làm cho hắn, cái này đương cha, lại đau lòng lại ấy nay à. Phúc Thủy Thái từ trước đến nay chính là cái đau sủng nữ nhi, hiện tại đột nhiên biết được, đã từng thiếu chút nữa mất đi nữ nhi, hắn đều sắp khí đến rồi. Phúc Trần Thị khinh thường mà hừ một tiếng, hừ, cái gì bảo bối chính là cái bổi tiền hóa thôi. Sớm muộn gì còn không phải nhà người khác, dùng đến như vậy để ý sao. Vừa nói đến bổi tiền hóa, Phúc Trần Thị lại nghĩ tới năm trước thời điểm muốn đem Phúc nhiều hơn bán cho thôn bên địa chủ ra sự tình. Tưởng tượng đến kia lập tức tới tay bạc không có, Phúc Trần Thị chính là một trận đau lòng, nhìn trước mặt cha con hai người liền càng tới khí. Muốn ta nói, liền chạy nhanh cho nàng tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài được, tỉnh ở nhà lãng phí bạc. Ta đây liền hỏi thăm nhìn xem, nhà ai cấp xính lễ cao gả cho nhà ai đi. Phúc Thủy Thái bị mẹ ruột vô sỉ cấp khí cả người thẳng run run, mà Phúc nhiều hơn còn lại là bị khí vui vẻ. Ha, có phải hay không đến lúc đó ta xính lễ đều đến đủ số nộp lên cho người a Kêu đương nhiên. Phúc Trần Thị không hề nghĩ ngợi, đáp ứng mà kêu kêu một cái dứt khoát. Phúc nhiều hơn cười lạnh, ha ha, ngươi thật đúng là thật lớn ăn uống a cũng không sợ căng chết. Này chết lao Thái bà chẳng lẽ là cho rằng nhà nàng người đều là mềm quả hồng hào nhất Đây là tính toán làm nhà nàng đem trong nhà sở hữu đang giá, đều giao cho nàng, sau đó nàng còn muốn dùng sức nô dịch nhà bọn họ đi. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến đối phương vô sỉ đến như thế nông nỗi, cũng là khí quá sức. Phúc Trần Thị còn lại là bắt lấy Phúc nhiều hơn lời nói nhược điểm, chỉ trích đến, ngươi chính là như vậy cùng chính mình mãi mãi nói chuyện. Gia giáo của ngươi đâu? Mãi mãi. Phúc nhiều hơn như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, cười cực kỳ khoa trường, ha ha ha ha, đừng đậu ta. Ngươi xứng sao? Quanh mình sở hữu xem náo nhiệt thôn dân cũng đều là buồn cười. Vừa mới một ngụm một cái ngốc tử mắng chửi người khi, ngươi nghĩ tới chính mình là người ta loại loại sao? Lúc trước muốn đem nhân ra một cái tiểu hài tử ném ở bên ngoài thời điểm, ngươi nghĩ tới chính mình là loại loại sao? Còn có, muốn đem nhân ra bán đi sau đó đem xính lễ đều đoạt lấy đi thời điểm, ngươi nghĩ tới chính mình là loại loại sao? Hiện tại nghĩ tới, muốn mặc không? Phúc Trần Thị hoàn toàn không để bụng những người khác khinh thường. Còn một bộ hùng hổ tư thế, Triều Phúc Thủy Thái cáo trạng. Phúc Thủy Thái nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo khuyên nữ, liền ngươi lão nương đều dám chống đối, ngươi liền không quản. Phúc Thủy Thái liếc mắt một cái nhà mình mẹ ruột, hữu khí vô lực hỏi, ngươi vẫn là ta nương sao? Phúc Trần Thị nháy mắt tạ, ngươi nói cái gì? Phúc Thủy Thái như là mất đi sinh mệnh động lực giống nhau, khinh phiêu phiêu mà nói đến, chúng ta mẫu tử duyên phận, liền đến đây là ngăn đi. Chương 156 đoạn tuyệt quan hệ đi. Phúc Thủy Thái bị mẹ ruột cha tấn sống không còn gì luyến tiếp, cuối cùng dứt khoát nói một câu chúng ta mẫu tử duyên phận rừng ở đây. Phúc Trần thị đầu tiên là hoảng sợ, có điểm trột dạ có điểm sợ hãi. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền trong cơn giận dữ, nhảy dựng lên đi đánh Phúc Thủy Thái, đồng thời còn gân cổ lên khai gào. "A, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử. Ngươi năng lực, cánh mạnh, liền tưởng không cần lão nương a, ngươi cái tang lương tâm ngoạn ý a." Phúc Thủy Thái vẫn không núc nhích mà tùy ý nàng đánh, nói chuyện thanh âm càng suy yếu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, dù sao ta sẽ không lại làm ta hải tử đi theo ta cùng nhau bị khinh bỉ Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, phúc thủy thái lúc này là thật sự tràn đầy thể hội. Bị bãi quan xét nhà lúc sau, hắn không chỉ có kiến thức tới rồi nhân tình ấm lạnh càng là thấy rõ cha mẹ huynh đệ gương mặt thật. Nếu bọn họ đối đai chính mình như thế đạm bạc, hắn còn có cái gì tất yếu lưu luyến này cái gọi là thân tình đâu. Sau này nhật tử, hắn có tức phụ cùng nhi nữ tôn tử như vậy đủ rồi. Phúc Trần Thị hạ tử thủ đánh Phúc Thuy Thái, kia bàn tay chụp ở thịt thượng thanh âm, bạch bạch, đặc biệt vang. Phúc nhiều hơn như thế nào sẽ làm lao cha chịu này bất khí đâu, ở Phúc Trần Thị đánh hai hạ lúc sau, đã bị nàng một phen bắt thủ đoạn. Đủ rồi. Phúc nhiều hơn một tiếng gầm lên, sợ tới mức Phúc Trần Thị một run run. Nàng vừa định chơi hoành, lại ở nhìn thấy Phúc nhiều hơn mặt lệnh khi, mặc danh mà sợ hãi, lăng là không dám ra tiếng. Lúc này Phúc nhiều hơn, sắc khí hôi hổi, thanh âm như băng. Không cần luôn là dùng hiếu thuận danh nghĩa tới áp chế cha ta. Ngươi căn bản là không xứng được đến hắn hiếu kính. Nếu ngươi thức thời nói, lập tức rời đi nơi này, không cần lại đến náo sự. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Phúc Trần Thị đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nàng hôm nay tới mục đích, chính là muốn bắt đến bạc. Hiện tại lập tức muốn trồng trọn, mướn người làm việc gì đó, đều là phải tốn bạc. Chính là nhà bọn họ từ khi Phúc Thụy Thái đã không có chức quan lúc sau, liền không còn có thu vào. nay mấy tháng qua Vẫn luôn là ở sống bằng tiền dành dụm, lại như vậy đi xuống, nhật tử liền vô phát qua. Cho nên Phúc Trần Thị mặc dù rất là sợ hãi lúc này Phúc nhiều hơn, chính là lại vẫn là găng gượng, trang hành. Người buông ta ra. Ta cùng ta nhi tử đòi tiền, cùng ngươi có quan hệ gì? Phúc Trần Thị đảo cũng không nốc, còn biết đi tìm mấu chốt nhất người kia. Cùng cháu gái đòi tiền, nàng khả năng không có lập trường, nhưng là lao nương quản nhi tử đòi tiền, kia chính là thiên kinh địa nghĩa. Đi đến chỗ nào? nàng đều có thể nói ra lý tới. Phúc Nhiều hơn trên tay dùng sức, Phúc Trần Thị đốn giác thủ đoạn sinh đau, như là phải bị niết chết giống nhau. A, cứu mạng a. Giết người lạc. Cháu gái muốn đánh chết mãi mãi lạc. Phúc Trần Thị đau ngao ngao kêu to, còn không quên bôi đen Phúc Nhiều hơn. Đáng tiếc, chung quanh các hương thần đều khinh thường nàng hành động, không có người giúp nàng xuất đầu. Mà Phúc gia nhà cũ những người đó có trong lòng trước hỗ trợ, lại bị Đường Ngạn một ánh mắt cấp dọa đi trở về. Bọn họ nhưng đều nghe nói Cái này đường ngạn năng lực lớn đâu, tay không đá vụn, trưởng phách đầu gỗ gì đó, tất cả đều cùng chơi dường như. Đương nhiên, mấy tin tức này đều là phúc nhiều hơn cố ý thả ra đi, nàng không ngừng một lần mà làm phúc xương đến mang đường ngạn ở trong thôn biểu diễn này đó tiết mục. Mục đích, chính là vì ngăn chặn này đó quỷ hút máu thân thích tới cửa. Cho nên nói, trước một thời gian trong nhà như vậy ngừng nghỉ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ này. Phòng trưng phúc trần thị nếu không phải thật sự đỉnh đầu không có tiền cũng sẽ không bi quá hóa liều mà tới làm ấm Mỹ Đặc biệt là nàng lúc trước còn ở đường ngạn trên tay ăn qua mệt, trong lòng càng là sợ hại thực. Kỳ thật, nguyên bản Phúc Trần Thị đều trước tiên tra xét vài thiên biết Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn sẽ không đến đất hoang bên này, cho nên nàng mới có thể mang theo cả nhà tới nơi này làm ấm Mỹ Nào tưởng tưởng, chính là như vậy vừa vặn, Phúc nhiều hơn hôm nay lại đây, lại còn có mang theo đường ngạn. Bất quá nàng ngay từ đầu thời điểm không có cùng Phúc Thụy Thái đứng chung một chỗ, cho nên Phúc Trần Thị cũng không có chú ý. Chờ đến nàng tiến lên cùng Phúc Thủy Thái kêu la lúc sau, Phúc nhiều hơn liền tới đây, nàng lúc này mới phát hiện nàng tồn tại. Chính là lúc này lại rời đi cũng không còn kịp rồi, vì thế Phúc Trần Thị dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền hoàn toàn bông ra nháo. Nay cơ hồ chính là một loại bất chấp tất cả tâm thái. Cho nên Phúc Trần Thị mới có thể đem đọng lại ở trong lòng vài thập niên trong lòng lời nói tất cả đều chấn động rất xuống ra tới. Chính là Phúc ra những người khác cùng nàng không giống nhau a Bọn họ vừa thấy đến đường ngạn chiều bọn họ trứng mắt, liền tất cả đều sợ tới mức hai chân run lên. Ở bọn họ xem ra, mệnh có thể so tiền quan trọng nhiều, không đáng vì tiền mà đem mệnh đáp thượng. Vì thế, Phúc Trần Thị ở nơi đó gào nửa ngày, cũng không có một cái giúp đỡ tiến lên. Chỉ có Phúc nhiều hơn ngậm cười lạnh, đối mặt nàng. Đều to đủ rồi sao? Phúc Trần Thị một nghẹn, tổng cảm thấy lời này rất khó nghe, có tâm phản mắng trở về, rồi lại không dám. Bởi vì chính mình thủ đoạn còn ở nhân ra trong tay đâu, chỉ cần nàng hơi chút dùng một chút lực, chính mình liền sẽ xuyên tim đến sương đau. Phúc Trần Thị trong lòng thầm mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào lớn như vậy tay kính y. Nàng nào biết đâu rằng, hiện tại Phúc nhiều hơn cũng không phải là ngày xưa cái kia nũng nịu tiểu cô nương. Tuy rằng so ra kém võ lâm cao thủ, kia thân thủ đối phó một cái lao thái bà lại vẫn là dư giả Nhìn thấy Phúc Trần Thị không dám hẹ răng, Phúc nhiều hơn mới bung lỏng ra tay nàng. Sau đó sau này lui hai bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Này tôi cười, xem ở Phúc Trần Thị trong mắt, tương đương mà khiêm người, mặc danh liền cảm thấy sao sống lưng đều lạnh cả người. Nói một chút đi, người muốn thế nào, mới có thể không hề tới nhà của ta làm ấm ý. Phúc nhiều hơn đây là muốn cho Phúc Trần Thị để điều kiện. Nếu không thể hoàn toàn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, vậy tưởng cái tưởng an không có việc gì biện pháp đi. Nàng nhưng không nghĩ ba ngày hai đầu đã bị nháo thượng như vậy một hồi. Tuy rằng nàng là không sao cả, chính là xem nàng cha kia phó thâm chịu đả kích bộ dáng, nàng vẫn là thực đau lòng. Không nghĩ, nàng không đợi đến Phúc Trần Thị có phản ứng, nàng cha Phúc Thủy Thái lại trước nói lời nói. Nhiều hơn, chuyện này làm cha chính mình tới xử lý đi. Phúc nhiều hơn sừng sốt, không biết nàng cha muốn làm gì. Nhưng là ngấm lại dù sao cũng là hắn mẹ ruột, hắn nếu muốn chính mình giải quyết, đảo cũng là hắn là. Vì thế nàng lại sau này lui lại mấy bước, đứng ở Phúc Thủy Thái phía sau. Phúc Thủy Thái hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng mà nhìn về phía Phúc Trần Thị. Từ nay về sau, ta coi như không có ngươi cái này nương ngươi cũng đương không có ta đứa con trai này đi. Phúc nhiều hơn sợ ngây người. Wow, Lao Cha đây là thật sự muốn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ A Chính là, cái này triều đại không phải không cho phép sao? Trước 157 cái này quan hệ không thể đoạn. Phúc Thủy Thái ở thâm triệu đà kích giới, thế nhưng chủ động nói muốn cùng Phúc Trần Thị đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Này nhưng đem phúc nhiều hơn làm cho sợ ngây người. Đối với một cái thuần khiết cổ đại người tới nói, Phúc Thủy Thái vẫn luôn đều ở nhận lễ chế giáo dục, hiện tại cư nhiên muốn cùng thân sinh mẫu thân đoạn tuyệt tình cảm, có thể thấy được đây là bị thương tới rồi loại nào nông nỗi. Nàng thật sự là đồng tình chính mình lao cha à, bất quá tưởng tượng đến như vậy nương không cần cũng thế, cho nên nàng cũng liền không có lên tiếng, mắt lạnh nhìn Phúc Trần Thị. Mà Phúc Trần Thị càng là như thế nào cũng liêu không đến, Phúc Thủy Thái thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Trong lúc nhất thời trận mắt há hốc mồm đã không có phản ứng. Phúc Thủy Thái lúc này là quyết tâm, không nghĩ lại muốn như vậy chát tâm đường, cho nên lạnh như băng mà nói một câu, hồi trong thôn, tìm thôn trưởng cùng Nghĩa Phụ làm chứng kiến đi. Sau đó liền dẫn đầu hướng dưới chân núi đi đến. Phúc nhiều hơn tự nhiên là mang theo đường ngạn vội vàng đổi kịp. Phúc Trần Thị còn tại chỗ trinh lăng, nàng mang đến kia giúp nhì nữ cho nhau xem xét, sau đó quyết định đi theo Phúc Thủy Thái cùng nhau xuống núi đi. Rốt cuộc chính chủ đều xuống núi Bọn họ lưu tại trên núi cũng không có gì dùng, vẫn là nhìn xem như thế nào giải quyết chuyện này đi. Bọn họ là tới muốn chiều phúc thủy thái muốn bạc, mục đích này còn không có đạt tới đâu, cũng không thể liền như vậy không giải quyết được gì A Nếu không sao nói những người này không trường lương tâm đâu, nhà mình thân huynh đệ, bị buộc tới rồi cái này phần thượng, bọn họ không chỉ có không có bất luận cái gì cảm giác, ngược lại là tâm tâm niệm nghiệm muốn bạc. Vì thế Phúc Trần Thị ở con cái nâng hạ, cũng đi theo hạ sơn. Bất quá nàng ở phục hồi tinh thần lại lúc sau, miệng nhưng không nhàn rỗi. Đi một đường mắng một đường, thật giống như Phúc Thụy Thái làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Ở trên núi làm việc các thôn dân, thấy Phúc Thụy Thái bọn họ rời đi, có nghĩ thầm muốn tiếp tục xem náo nhiệt, chính là lại không thể chậm trễ làm việc, cho nên chỉ có thể một bên thảo luận một bên tiếp tục làm việc. Tuy rằng Phúc gia người không có ở đây trong coi, bất quá các thôn dân còn là phi thường tự giác, nên làm sống một chút đều không có thiếu làm. Thậm chí bởi vì có bắt quái động lực, làm khởi sống tới phá lệ ra sức. Ngạnh, cũng có khả năng là, cảm thấy Phúc Thủy Thái thật sự quá đáng thương, liền dùng hành động biểu đạt một chút bọn họ đồng tình đi. Tuy rằng này một bộ phận thôn dân không thể đi theo đi xem náo nhiệt, chính là trong thôn còn có những người khác ca. Mọi người đều bị Phúc Trần Thị tiếng mắng cấp kinh động, sau đó liền đều đi theo cùng nhau xuống lại lại đây. Phúc Thủy Thái làm đường ngạn đi đem thôn trưởng vương hữu quý thỉnh lại đây. Lại làm Phúc nhiều hơn về nhà đem đường thừa nho lão phu tử thỉnh ra tới, tự nhiên còn muốn đem cả nhà đều kêu ra tới. Hắn là quyết tâm muốn ở hôm nay đem chuyện này làm kết thúc. Làm cho toàn thôn người mặt, Phúc Thủy Thái Hồng con mắt đem sự tình đơn giản nói một lần, sau đó liền phải thỉnh đại gia chứng kiến hắn cùng Phúc Trần Thị toàn gia đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này, hắn cha Phúc như núi xuất hiện. lão nhị, người cái này người tử, làm như vậy là muốn tao thiên lôi đánh xuống A. Phúc Thủy Thái nhìn phía đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ phụ thân bi thương cười, ha ha, thiên lôi đánh xuống. Kia cũng so ngày ngày chu tâm hảo. Chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình ở mẹ ruột trong lòng lại là kẻ thù cùng cây dụng tiền giống nhau tồn tại, phúc thủy thái liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Đến nôi trước mắt vị này phụ thân, phúc thủy thái liền càng là thất vọng buồn lòng. Mỗi lần đều là như thế này, Hắn nương xông vào đằng trước, các loại làm các loại nháo, hán cha đều giả câm vờ điếc. Được chỗ tốt, hắn cha sẽ không ra tiếng, nhưng là một khi bọn họ không có chiếm được tiện nghi. Hắn liền nhảy ra chỉ trích hắn. Phúc Thủy Thái vẫn như cũ không thể tiêu tan ăn tết thời điểm bị hắn cha đánh vỡ đầu sự tình. Đối với cái này cha, hắn đồng dạng là thất vọng tột đỉnh. Nhìn nhìn lại cách đó không xa đứng những cái đó cái gọi là huynh đệ cùng muội mội, Phúc Thủy Thái lắc lắc đầu. Như vậy chỉ biết từ chính mình trên người muốn chỗ tốt thân nhân. Không bằng không có hảo. Phúc Thủy Thái không muốn cùng Phúc như núi nói thêm cái gì, liền phải về phòng kia giấy bút viết công văn. Sau đó thỉnh thôn trưởng cùng đường lao phu tử làm chứng kiến. Không nghĩ, đường lao tiên sinh lại lắp đầu, tung chặt hắn. Thụy Thái A, việc này không ổn. Phúc Thụy Thái sừng sốt. Hắn không nghĩ tới, đường lao phu tử thế nhưng sẽ ngăn trở hắn. Đường lao phu tử thấy hắn kinh ngạc, liền giải thích đến, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì bọn nhỏ suy xét. Bọn họ tương lai còn muốn khoa khảo nếu ngươi cùng cha mẹ thân nhân đoạn tuyệt quan hệ, sẽ đối bọn họ tạo thành không tốt ảnh hưởng. nay nên ni Phạm là khoa khảo người cần thiết là ra thế trong sạch không có làm người lên án bất nhơ. mà Phúc Thủy Thái như vậy công nhiên cùng cha mẹ thân nhân đoạn tuyệt quan hệ bất luận hắn có bao nhiêu lý do chính đáng ở khoa khảo tư cách thẩm tra thời điểm cũng khẳng định sẽ bị phê phán giảm phân thậm chí là trực tiếp bị đào thải cho nên cho dù đường lão phu tử cũng cực kỳ chán ghét Phúc Trần Thị đám người diễn xuất chính là lại không thể mặc kệ Phúc Thụy Thái hành động theo cảm tình bằng không hắn là trong lúc nhất thời sảng khoái lưu lại hầu hoạn lại là vô cùng Phúc Thủy Thái bị đường lao phu tử như vậy vừa nhắc nhở, tức khác liền hiểu được, không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh. Này nếu là bởi vì hắn nhất thời xúc động, ảnh hưởng bọn nhỏ về sau tiền đồ, hắn đã có thể hối tiếc không kịp. Nhưng là, lại tưởng tượng tưởng, chính mình vô pháp thoát khỏi này sốt ruột thân nhân, Phúc Thủy Thái cảm thấy có chút sống không còn gì liên tiếp. Nàn lòng mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Phúc Thủy Thái nước mắt đều xuống dưới. Ta sao liền như vậy mệnh khổ đâu? Ông trời A, ta rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi À. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Phúc Thủy Thái sống 40 tới tuổi, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tuyệt vọng quá, mặc dù là bị bãi quan xét nhà thời điểm, đều không có như vậy vẻ bại. Lương bèo thân tình không xiển, lại phải bị thân nhân coi như ngốc tử giống nhau đối đãi, Phúc Thủy Thái vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu được. Nhìn Phúc Thủy Thái bị buộc thành như vậy, hắn tức phụ bọn nhỏ tất cả đều đau lòng không thôi. Ninh Ngộng giao tiến lên kéo Phúc Thủy Thái. Nhẹ nhàng mà vô vô cánh tay hắn tướng công không cần thương tâm chúng ta đều không trách ngươi. biết phu chi bằng phụ Ninh Mộng giao biết Phúc Thủy Thái khổ sở nhất sự tình cũng không phải hắn thân nhân như thế nào đối đại hắn mà là lo lắng sẽ bởi vì hắn mà ảnh hưởng tới rồi người trong nhà sinh hoạt Ninh Mộng giaoo khuyên giải làm Phúc Thủy Thái nước mắt lưu càng hung Phúc vận lai huynh để mấy cái đau lòng phụ thần nhìn về phía Phúc Trần Thị đám người trong ánh mắt tất cả đều là hận ý thật hận không thể xông lên phía trước đánh tơi bởi bọn họ một hồi Phúc nhiều hơn nghĩ nghĩ, cảm thấy đường lão phu tử nói rất có đạo lý, nhà mình lao cha thật đúng là liền không thể tùy hứng mà trực tiếp cùng những người đó đoạn tuyệt quan hệ. Chính là, nếu không làm như vậy, lại có thể có cái gì hảo biện pháp tránh cho bọn họ lâu lâu dây dưa đầu. chương 158 đổi cái biện pháp, Phúc Thủy Thái muốn cùng Phúc Trần Thị đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là lại bị đường lao phu tử cấp ngăn trở, trong lúc nhất thời vô kế khả thi, thống khổ bất kham. Phúc Trần Thị thấy thế, đến là lập tức đắc ý lên. Các loại trào phung nói cái không để yên. Kia bộ dáng thoạt nhìn căn bản không giống như là mẫu thân, ngược lại là so kẻ thù càng giống kẻ thù. Phúc Như Núi nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, yên lặng mà lui trở lại con cái phía sau. Chỉ cần Phúc Thủy Thái vẫn là con của hắn, phải kiếm tiền cho hắn hoa, này liền đủ dùng. Phúc Như Núi liền như vậy điểm theo đuổi, chỉ cần có thể qua áo cơm vô ưu sinh hoạt, hắn cũng liền thỏa mãn. Hắn mới mặc kệ này đó bạc là như thế nào tới. Đến nỗi nói nhi tử cảm thụ gì đó, càng là không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Mà phúc thủy thái kia một cái ca ca một cái đệ đệ cùng với một cái muội muội cũng tất cả đều là lộ ra thắng lợi tươi cười. Hắn những cái đó cháu trai bối cũng đồng dạng như thế. Đây là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có như vậy một đôi vô sỉ gia trưởng, dưỡng ra này đó đồng dạng không biết xấu hổ con cháu, cũng là tất nhiên. Phúc thủy thái thống khổ mà nắm tóc, ninh mộng giao cùng mấy cái hài tử đều lo lắng không thôi mà khuyên hắn Chính là khuyên ra khuyên không được nhường, ở không có cách nào giải quyết này một môn cực phẩm thân thích dưới tình huống, Phúc Thủy Thái là vô luận như thế nào cũng không giải được cái này khúc mắt. Phúc nhiều hơn ở một bên nhìn người trong nhà tức giận rồi lại không chiêu bộ dáng, trong lòng cũng là nghẹn muốn chết. Vốn tưởng rằng hôm nay rốt cuộc có thể thoát khỏi này đó cực phẩm thân thích, lại xem nhẹ thời đại này hoàn cảnh chung. Tuy rằng ở Phúc nhiều hơn xem ra, nhà mình không đi khoa cử làm quan này một cái lộ, cũng làm theo có thể quá thượng hảo nhật tử. Chính là nam nữ tư duy phương thức chung quy là không giống nhau. Nam nhân đối thành công định nghĩa, rất nhiều thời điểm đều là cùng công thành danh toại cột vào cùng nhau. Đặc biệt là chính mình này mấy cái ca ca, tất cả đều là từ nhỏ đọc sách, trong lòng cất giấu mộng tưởng cùng khát vọng. Mặc dù là không đi làm quan, bọn họ cũng muốn dùng khoa khảo tới chứng minh thực lực của chính mình. Đại ca Phúc Vận Lai cùng nhị ca Phúc can tới, đều đã là tú tải. Nếu không phải chịu nàng cha bị bãi quan sự kiện ảnh hưởng, Năm nay liền có thể đi tham gia cử nhân khảo thí. Mà tam ca phúc xương tới cùng tiểu ca phúc kháng tới, trong lòng là bởi vì tuổi không đủ, cho nên còn không có đi tham gia khảo thí. Nhưng là phúc nhiều hơn cũng biết, bọn họ vẫn là thực nóng trong tương lai đi tham gia khoa khảo. Hoàng đế hạ ý chỉ bên trong, cũng chỉ là đem phúc thủy thái một nhà bãi quan xét nhà, vẫn chưa đề cập không được trong nhà con cháu khoa khảo linh tinh. Cho nên nói, phúc gia bốn huynh đệ tương lai vẫn là có thể tham gia khoa khảo, có cơ hội làng quan. Sở dĩ không có làm Phúc Vận Lai cùng Phúc An tới năm nay đi tham gia cử nhân khảo thí, chỉ là bởi vì Phúc Thụy Thái muốn không rơi dân cư thật mà thôi. Những việc này Phúc nhiều hơn đều là biết đến, cho nên đang nghe đường Lao Phu Tử nhắc tới khoa khảo tư cách xét duyệt nơi này thời điểm, mới có thể tâm sinh bất đắc dĩ. Vốn chính là tội quan lúc sau, nếu hơn nữa một cái không hiếu thuận tên tuổi, kia nàng các ca ca khoa khảo chi lộ, đã có thể hoàn toàn chặt đứt. Ai, vạn ác cũ xã hội A, thi cử sao còn có nhiều như vậy nói A. Phúc nhiều hơn buồn bực ở trong lòng hò hét. Buồn bực qua đi, vẫn là đến tìm kiếm giải quyết phương pháp. Phúc nhiều hơn gấp không chờ nổi mà muốn mau chóng giải quyết nhà cũ việc. Như vậy, có hay không cái gì biện pháp, có thể vừa không dùng lưng bèo không hiếu thuận tên tuổi, lại có thể cùng nhà cũ người bảo trì khoảng cách đâu. Phúc nhiều hơn nỗ lực thúc đẩy cân não, tự hỏi. Nếu muốn tìm đến giải quyết vấn đề biện pháp, phải từ căn nguyên đi lên tưởng. Phúc nhiều hơn nghĩ vậy một chút, liền đi cân nhắc. Hiện tại cái này cục diện hình thành nguyên nhân căn bản rốt cuộc là cái gì? Tiền. Phúc Nhiều hơn đột nhiên nghĩ tới cái này mấu chốt nhất một chút. Đúng rồi, Phúc Trần thị sở dĩ lại nhiều lần mà làm ầm ĩ, lại là cha tấn bọn họ toàn ra, lại là đưa bọn họ đuổi ra ra môn, lại là tới cửa sinh đoạt hào đoạt, cuối cùng mục đích đều là vì tiền. Phúc Nhiều hơn tưởng tượng, tiền vấn đề, kỳ thật tốt nhất giải quyết. Trên đời này, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Nếu có vấn đề Đó chính là, tiền không đủ nhiều. Cũng may, hiện tại nàng trong tay đầu tiền cũng không thiếu. Nghĩ đến, giải quyết rớt trước mắt cái này phiên thoái, hẳn là vẫn là dư giả. Phúc nhiều hơn thật hối hận không có sớm một chút nghĩ vậy một chút, chỉ là nghĩ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lại đã quên rút tuổi dưới đáy nổi. Thư căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, mới là nhất hưu dụng biện pháp. Mà giống Phúc Thủy Thái như vậy muốn trực tiếp đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 Liên Tính là không có khoa khảo thẩm tra chuyện đó nhi, liên tính là cuối cùng phụ gia người đồng ý cái này biện pháp, ở cái này chú trọng hiếu đạo thời đại, Phúc Thủy Thái thanh danh cũng khẳng định là muốn đã chịu tổn hại. Bất quá, nếu là dùng bạc tới giải quyết chuyện này nói, tác dụng phụ liền khẳng định muốn tiểu đến nhiều. Phúc Nhiều hơn càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình nếu là sớm một chút nghĩ vậy một chút thì tốt rồi. Đến nơi nói cụ thể giải quyết như thế nào, Phúc Nhiều hơn nháy mắt liền nghĩ kỹ rồi. Vì thế nàng khoan thai mà đi tới Phúc Trần thị trước mặt, Các ngươi là muốn cha ta, vẫn là muốn bạc đâu. Đương nhiên là muốn bạc. Phúc Trần Thị không cần suy nghĩ phải trả lời ra tới. Ngôi sổm trên mặt đất Phúc Thụy Thái đốn rác đã chịu đòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Tuy rằng đã đối mẹ ruột trái tim băng giá đến cực điểm, nhưng là nghe được nàng không chút do dự nói muốn bạc mà không cần chính mình thời điểm. Phúc Thụy Thái vẫn là sẽ có đau lòng cảm giác. Phúc nhiều hơn đau lòng nhìn nhìn lao cha, sau đó bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Phúc Trần Thị. Đều nói thiên hạ đều là cha mẹ, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Phúc Trần Thị biểu môi, không có tiếp cái này cha nhi, mà là chừng mắt hỏi, ngươi gì thời điểm cho ta lấy bạc? Chạy nhanh, đem nhà ngươi bạc đều cho ta. Phúc nhiều hơn khinh thường mà cười cười, ha ha, ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi đâu. Này bạc ta có thể cho ngươi, bất quá, có cái tiền để điều kiện, chúng ta đến nói tốt. Phúc Trần Thị vừa nghe liền phải báo nổi, cái gì? Hiếu kính ta là các ngươi hẳn là bổn phận còn muốn cùng ta nói điều kiện. Phúc nhiều hơn thu ý cười, lạnh lùng mà nói đến, nếu không nghĩ nói điều kiện, vậy đừng nghĩ muốn bạc. Phúc Trần Thị Khí lại tưởng mang to, nhưng là tưởng tượng về đến nhà trung sắp thấy đáy nhi tiền trác, nàng trung quy vẫn là nhịn xuống, sau đó không tình nguyện nói đến, điều kiện gì. Phúc nhiều hơn ngắm liếc mắt một cái Phúc Thuy Thái, sau đó một hơi nói ra chính mình điều kiện. Trước 160 không cần đánh đổ. Phúc nhiều hơn quyết định dùng bạc mua ngừng nghỉ, nhưng là điều kiện lại chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Từ nay về sau, cha ta mỗi tháng cho các ngươi một số tiền, nhưng là các ngươi không được lại tùy ý tới cửa tới quấy dậy nhà ta sinh hoạt. Nếu làm không được, vậy một cái tiền đồng cũng đừng nghĩ bắt được. Phúc nhiều hơn lời còn chưa dứt, Phúc Trần Thị liền không làm. kia không được. Phúc Thụy Thái Bạc đều đến cho ta. Phúc nhiều hơn cười lạnh, ha ha, chuyện này ngươi cũng đừng nằm mơ. Là tưởng mỗi tháng đều có bạc hoa, vẫn là tưởng một văn tiền cũng lấy không được chính ngươi tuyển đi. Phúc nhiều hơn đã không có kiên nhẫn lại cùng nàng Ma Kỷ, trong lòng đã đã quyết định chủ ý, tự nhiên liền sẽ không lại cấp Phúc Trần Thị có kẻ mặc cả cơ hội. Phúc Như núi trong mắt xoay chuyển, đuổi ở Phúc Trần Thị lần nữa mở miệng phía trước, nói chuyện. "Hành, ta đồng ý lao nhị mỗi tháng cho ta bạc, nhưng là số lượng đến ta định." Phúc Trần Thị vừa nghe nhà mình lão nhân lên tiếng, liền không dám lại hé răng. Ở trong nhà đầu, tuy rằng Phúc Như núi ngày thường không nói cái gì, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn nói chuyện liền nhất định là không cho phép người khác phản đối. Phúc Trần Thị cũng không dám cùng hắn đối nghịch, vì thế mặc dù vẫn là không cam lòng, lại cũng không có ra tiếng. Phúc nhiều hơn liếc mắt một cái phúc như núi, trong lòng cực kỳ khinh thường. Ừ, lúc này nhớ tới nàng cha là lão nhị, sớm làm gì đi. Ở hắn trong lòng, nàng cha hẳn là chính là cùng bạc đánh đồng đi. Thật là làm người khinh thường. Phúc nhiều hơn nhàn nhạt mà nói đến, ngươi có thể nói cái số. Nhưng là đồng ý cũng không, lại vẫn là đến ta định đoạt. Phúc Như Núi căn bản không nghe ra Phúc nhiều hơn lời ngầm, sắc mặt vui vẻ, vươn năm căn ngón tay tới. Mỗi tháng cho ta 500 lượng bạc. Gì? Vây xem quần chúng đồng thời kinh hô ra tiếng, sau đó giống như là ong vỏ vẽ vỡ tổ giống nhau, ong ong ong mà nghị luận lên. Đại gia tất cả đều giống xem quái vật giống nhau mà nhìn Phúc Như Núi, cảm thấy hắn khẳng định là điên rồi. Một tháng muốn 500 lượng bạc. Hắn là nằm mơ đâu vẫn là tưởng tiền tưởng điên rồi. Bọn họ ánh sáng mặt trời thôn thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, một người cả đời cũng kiếm không đến 500 lượng a nay phúc như núi dám há mồm liền phải một tháng 500 lượng, này khẩu trương đến so sư tử còn đại tam vọng Phúc thủy thái kinh ngạc mà đều quên mất khổ sở, không dám tin tưởng mà nhìn hắn thân cha. Ninh Ngộng giao cùng phúc ra mọi người cũng đều là đầy mặt kinh tủng mà nhìn phúc như núi, nghiêm trọng hoài nghi lão nhân này tinh thần không bình thường. Liên tính là ngoa người cũng không có như vậy ngoa đi. Chỉ có phúc nhiều hơn bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở nơi đó, không hề có ngoài ý muốn, khỏe miệng còn ngầm một tia ý cười, bên trong tràn đầy trào phúng. ha hả, quả nhiên không ra ta sở liệu, ngươi cũng thật ra muốn. Phúc nhiều hơn nữ môi, ngươi này so trực tiếp muốn chúng ta ra toàn bộ tài sản còn tàn nhẫn đâu. Nhà của chúng ta liền tính là không ăn không uống, một tháng cũng tránh không đến 500 lượng bạc, đến lúc đó có phải hay không còn phải vay nợ tới cấp các ngươi thượng công A. Phúc như núi bị phúc nhiều hơn kẹp thương mang côn mà châm trọc một hồi, mặt ra có chút không nhịn được, ngươi liền như vậy Hỏa thân ra ra nói chuyện. Ra ra! Phúc nhiều hơn cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi xác định ngươi là ông nội của ta mà không phải cùng nhà của chúng ta có thủ không đội trời chung kẻ thù Vậy xem các thôn dân cũng đều sôi nổi hát đệm, đều nói phúc như núi thật quá đáng, nào có điểm đương ra ra bộ dáng. Phúc như núi tổng còn xem như không có vô sỉ rốt cuộc, ở đại gia thảo phạt trong tiếng, hơi hơi đỏ mặt, Sau đó thô giọng nói dông đến, 500 lượng không có, tiêu 100 lượng tổng nên có đi. Phúc nhiều hơn bị hắn ép dạ cầu toàn mà khí vui vẻ. Ngươi cho chúng ta ra bạc là gió to quát tới không thành. Trả lại ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít. Phúc nhiều hơn nói tới đây, sắc mặt lạnh lùng, hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, ta chỉ có thể cho các ngươi mỗi tháng 20 lượng. 20 lượng. Phúc như núi cùng Phúc Trần Thị đồng thời thét trói thai, không được, quá ít. Phúc nhiều hơn cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, đem đôi mắt chừng, cũng chỉ có này đó, ai muốn hay không, không cần đánh đổ. Phúc như núi cùng Phúc Trần Thị còn muốn nói cái gì, Phúc nhiều hơn nắm chặt nắm tay ở không chung cơ Ta là lười đến cùng các ngươi so đo, mới nguyện ý hao tiền miệng hay Nếu các ngươi không hiểu đến một vừa hai phải, như vậy ta không ngại phiền tói điểm. Lời này ý Tứ không cần nói cũng biết, hoặc là lấy tiền cút đi, hoặc là tấu được các ngươi cút đi. Thần trợ công đường ngạn cũng đi theo tiến lên một bước. Nâng lên một chân tới, thật mạnh hướng trên mặt đất một giậm. Các ngươi ai dám chọc tiểu tỷ tỷ sinh khí, ta liền tấu ai. Nói xong, hắn đem chân từ trên mặt đất cái kia hố sâu nâng ra tới, dường như không có việc gì mà chạm về tới phúc nhiều hơn phía sau. Vậy xem các thôn dân, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị đường ngạn này một chân cấp trấn trụ, trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc đến hắn. Ần ần, không chỉ là đường ngạn, ngay cả phúc ra đường ra cũng tất cả đều không thể lắt tội. Các thôn dân đều dọa thành như vậy, phúc gia nhà cũ người liền càng đừng nói nữa. Một đám mặt như thổ hôi, đều dọa tròn váng. Nương A, quá dọa người. Một chân liền đem mặt đất giấm ra nửa thước bao sâu hô tới, này nếu là đá vào nhân thân thượng, khẳng định là không hảo. Bạc cấp thiếu điểm liền ít đi điểm đi, tổng so muốn mệnh cưng A. Bọn họ thậm chí cảm thấy, phúc nhiều hơn vẫn là rất thiện lương. Liền hướng về phía đường ngạn bản lĩnh, một văn tiền không cho bọn họ đều hoàn toàn không có vấn đề A Vì thế này đó bị dọa phá lá gan Phúc ra bọn tiểu bối, sôi nổi khuyên bảo Phúc như núi cùng Phúc Trần Thị, chạy nhanh đáp ứng rồi Phúc nhiều hơn điều kiện đi. Hiện tại đáp ứng rồi còn có thể kiếm được mỗi tháng 20 lượng, cũng đủ bọn họ chi tiêu. Này nếu là đem người cấp trọc nóng nảy, một văn tiền không cho, bọn họ đã có thể không trâu ngồi khóc đi. Phúc như núi cùng Phúc Trần Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều ở đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, vì thế không thể không thỏa hiệp. Kêu hành đi, liền nói làm Phúc Như Núi sau này dịch hai bước, ly Phúc nhiều hơn xa một chút. Hắn cũng là đánh đáy lòng e ngại a Phúc nhiều hơn gật đầu, ơn, như vậy tốt nhất. Chờ ta quay đầu lại viết cái công văn, chúng ta ký tên ấn dấu tay, ta liền cho ngươi lấy bạc. Phúc Như Núi cả kinh, gì ngoạn ý nhi, còn muốn viết công văn. Phúc nhiều hơn liếc xéo hắn một cái, ta đối với các ngươi nhân phẩm không tin được, vẫn là giấy trắng mực đen viết rõ ràng mà hảo. Phúc Như Núi nhất thời liền tưởng lại nhảy vài câu. Đường nạn một cái mắt lạnh đảo qua đi, hắn lại lập tức héo. Viết đi viết đi, ngươi không sợ người chê cười liền viết đi. Hắn một bộ bất chấp tất cả miệng lưỡi. Phúc nhiều hơn buồn cười mà nói đến, ta có cái gì sợ người chê cười đâu. Phòng trưng toàn bộ vân tới quốc cũng không có mấy người có thể mỗi tháng cấp lao nhân hiếu kính 20 lượng bạc đi. Phúc như núi bị nghẹn nói không ra lời. Bởi vì Phúc nhiều hơn nói chính là sự thật. Phúc nhiều hơn thấy bọn họ không hề lại nhảy dài dòng. Vì thế liền quay đầu làm tiểu ca Phúc Khang tới vào nhà đi lấy giấy bút ra tới, nàng phải làm toàn thôn người mặt, đem này phân miễn quay giày công văn cấp viết. Liền ở Phúc Khang tới xoay người vào nhà lấy đồ vật thời điểm, chầm mặc hồi lâu Phúc Thủy Thái đột nhiên ra tiếng. Nhiều hơn, cha tưởng cầu ngươi chuyện này nhi. chương 161 rốt cuộc giải quyết. chương 161 rốt cuộc giải quyết. Phúc Thủy Thái đột nhiên ra tiếng, hơn nữa một chương miệng liền nói cầu, nhưng đem Phúc nhiều hơn khiếp sợ. Ai nha? Cha ngài có chuyện gì liền phân phó, nhưng ngàn vạn đừng nói cầu. Phúc nhiều hơn vội vàng đi vào phúc Thụy thái trước mặt, chờ hắn đi xuống nói, đồng thời trong lòng còn có điểm thấp thỏng. Có thể hay không là chính mình vừa mới cách làm làm cha không cao hứng. Chính là nàng đây cũng là không có cách nào biện pháp A. Dù sao cũng là nàng cha thân sinh cha mẹ, nàng trong lòng lại không cao hứng, ở trên danh nghĩa cũng là đương cháu gái, tổng không thể đối lao nhân làm thật quá đáng. Thế giới này chính là như vậy, mặc kệ lao nhân có lại nhiều sai lầm. Làm con cái cũng không thể thật sự giống đối đãi kẻ thù dường như đánh chửi bọn họ. Nhân đạo luân thường chính là như vậy, làm con cái bị khí, trừ bỏ chịu đựng, cũng chính là có thể trốn một trốn lẫn rồi. Không chỉ là con cái yêu cầu như thế, liền tính là đời cháu, nếu đối lao nhân làm thật quá đáng, cũng là không đúng. Cho nên phúc nhiều hơn trong lòng mặc dù có lại nhiều bất mãn, cũng không có đối phúc như núi cùng phúc trần thị làm quá mức hỏa. Rốt cuộc thiên đạo ở nơi đó bãi, nàng đã sinh làm người, liền yêu cầu tuần hoàn. Hôm nay thật sự là đau lòng nàng cha, cũng là chịu đủ rồi nhà cũ người ba ngày hai đầu mà tới làm ở Mỹ cho nên nàng mới có thể muốn giao sắc chặt ngay dối, dùng tiền tới kết này phân phiền thoái. Không thể trêu vào trốn đến khởi, đối với như vậy vô lương ra ra nãi nãi, nàng vẫn là ở cách xa một ít tương đối hảo. Bằng không nói không chừng ngày nào đó đem nàng bức nóng nảy, không hề chỉ là hù dọa bọn họ, mà là thật sự làm ra một ít bạo lực sự tình tới, không chỉ có đối thanh danh, có tổn hại, liền sợ đối tự thân phúc khí cũng sẽ có ảnh hưởng đâu. Chính là hiện tại sự tình vừa mới phải có kết quả, nàng cha như thế nào lại ra tiếng đâu? Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình làm được không đúng? Nếu hắn thật sự phản đối chính mình tác pháp, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Phúc Nhiều hơn trong nháy mắt ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhìn Phúc Thủy Thái ánh mắt cũng có chút phức tạp. Phúc Thủy Thái không có chú ý tới Phúc Nhiều hơn biểu tình, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi. Ai, đều là cha vô dụng, liên lụy ngươi. Nhiều hơn nón mũi có điểm lên men, vội vàng an ủi đến hắn. Cha, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ai cũng không thể lựa chọn phụ mẫu của chính mình, quán thượng gì dạng, không đều đến chịu sao. Phúc Thủy Thái vô vỗ phúc nhiều hơn bà vai, cha thật cao hứng có ngươi cái này chi kỷ tiểu áo đông. Phúc nhiều hơn nghe vậy cười cười, ta rất vui lòng đương cha tiểu áo đông. Phúc Thủy Thái cười khổ hạ, chính là ta lại phải cho ngươi thêm phiền toái. Ai nha, đều là người trong nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Cha có gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Phúc nhiều hơn cổ vũ hắn đem vừa mới muốn nói sự tình nhanh lên nói ra. Nàng có chút nóng nội, muốn biết nàng cha rốt cuộc muốn làm gì. Phúc thủy thái đốn hạ, sau đó hít sâu một hơi, cha tưởng mỗi tháng lại nhiều cho bọn hắn 5 lượng bạc, xem như báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân. Liên này đó. Phúc nhiều hơn mở to hai mắt nhìn, không có khác. Phúc thủy thái có điểm nốc, máy móc gật đầu, ân, liền này đó, không có khác. Phúc nhiều hơn vẫn luôn nghẹn một hơi hô một chút thở dài ra tới. Hô. Trời ạ, liền như vậy điểm chuyện này còn đáng giá ngươi làm cho như vậy nghiêm túc. Làm ta sợ muốn chết. Phúc Thủy Thái ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, ngạch. Như vậy còn không xem như rất nghiêm trọng sự tình sao. Kia chính là 5 lượng bạc ga, hắn đều ngượng ngùng mở miệng quản nàng muốn. Chính là thân là con cái, mặc dù cha mẹ có lại nhiều không phải, hắn vẫn là làm không được thờ ơ lạnh ạ. Dê con quỷ nhũ, quả đen phụng dưỡng ngược lại, động vật đều có thể làm được đối xử tử tế cha mẹ. Húng chi hắn một cái đọc đủ thứ thi thư người đâu Liên tính là cha mẹ có lại nhiều không phải Dù sao cũng là sinh dưỡng hắn một hồi người Phúc Thủy Thái thật sự vô pháp làm được lạnh nhạt lấy đãi Ngay cả phía trước nghiến răng nghiến lợi mà nói muốn đoạn tuyệt quan hệ Cũng chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ thôi Ở lăn lộn người cha mẹ cùng chính mình tiểu ra hạnh phúc an ổn chi gian Phúc Thủy Thái không thể không lựa chọn tiểu ra Chính là cái loại này đau lòng tự trách cảm giác Chỉ có chính hắn biết Hiện tại Nhà mình quê nữ đưa ra dùng bạc đổi lấy tường ăn không có việc gì biện pháp, Phúc Thủy Thái thật sâu mà cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi nói vì sao còn phải hướng Phúc nhiều hơn xin lại nhiều hơn 5 lượng bạc, Phúc Thủy Thái kỳ thật cũng bất quá là vì mua cái tâm ăn mà thôi. Tuy rằng làm như vậy có điểm làm ra vẻ, nhưng ở Phúc Thủy Thái xem ra, như vậy cũng coi như là một loại báo đáp cha mẹ sinh nhân phương thức. Phúc nhiều hơn mặc dù không thể hoàn toàn lý giải Phúc Thủy Thái làm như vậy ước nguyện ban đầu, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng nàng cao hứng Chỉ cần thân cha không phải bạch liên hoa bệnh phát tác, không có khóc la còn muốn cùng nhà cũ người tiếp tục lui tới, nàng liền cao hứng. Đến nỗi nói năm lượng bạc. Chút lòng thành lạc, nàng một chút đều không đau lòng không để bụng Bạc sao, kiếm tới chính là vì hoa. Chỉ cần có thể đổi lấy lao cha tâm an, đừng nói là năm lượng A, chính là lại thêm năm lượng cũng không cái gọi là. Bên kia Phúc như núi cùng Phúc Trân Thị, ở nghe được Phúc Thủy Thái chủ động muốn nhiều cho bọn hắn năm lượng bạc thời điểm, đều rất là không dám tin tưởng. Sau đó, bọn họ trong lòng đều có điểm không quá thoải mái nhi. Đến nỗi là bởi vì cái gì không dễ chịu, bọn họ cũng không nháo minh bạch. Có lẽ, đó là bọn họ còn sót lại lương chi đi. Lúc này, Phúc Khang tới đã lấy tới giấy bút, còn thuận tay chuyển đến một cái bàn nhỏ, phương tiện phô giấy viết chữ. Phúc nhiều hơn khẩu thuật, Phúc Khang tới chấp bút, bắt đầu trên giấy viết này phân công văn, hoặc là nói là hứa hẹn thư. Nay phân hứa hẹn thư, chủ yếu ý tứ chính là nói minh, về sau Phúc gia nhà cũ người. Mỗi tháng từ Phúc Thụy Thái nơi này lấy đi 25 lượng bạc, trừ cái này ra, hai nhà không hề có bất luận cái gì lui tới. Nếu nhà cũ bất luận kẻ nào, không mang ước định quấy giày tới rồi Phúc Thụy Thái một nhà sinh hoạt, như vậy không chỉ có 25 lượng bạc nguyệt cung hủy bỏ, còn muốn truy hồi trước kia bắt được sở hữu bạc. Hứa hẹn viết hảo, nhất thứ hai phân, Phúc Thụy Thái dẫn đầu ở mặt trên tiêm thượng tên của mình, sau đó ấn xuống đỏ tươi dấu tay. Phúc Như núi cũng ở mặt trên viết hảo tên, ấn xuống dấu tay. Phúc Nhiều hơn lại làm Phúc Trần Thị cũng ký tên ấn dấu tay, nếu không ai biết nàng ngày nào đó liền đổi ý không thừa nhận đâu. Tuy nói nàng ấn dấu tay cũng không nhất định có thể tuân thủ, nhưng là nhiều một chút bảo đảm cũng là tốt, ít nhất cãi nhau thời điểm có thể thêm một cái nhược điểm. Phúc Như núi hai lời chưa nói, viết xuống Phúc Trần Thị tên. Phúc Trần Thị đầy mặt không tình nguyện mà ở mặt trên ấn xuống dấu tay, sau đó quay đầu liền mắng một câu, toàn ra tang lương tâm, sớm muộn gì đến tao sẽ đánh. Phúc nhiều hơn trắng nàng liếc mắt một cái, hử? Thiên Lôi có mắt, liền tính là muốn phách cũng sẽ không phách nhà của chúng ta. Ngươi vẫn là vì chính mình cầu nguyện đi." Nói xong, liền không hề phản ứng nàng, mà là quay đầu thỉnh Vương Hữu Quý làm nhân chứng, cũng thiêm thượng tên ấn dấu ngón tay. Phúc nhiều hơn làm cho toàn thôn người mặt, đem hứa hẹn thư mặt trên nội dung đọc một lần, cũng thỉnh đại gia hỗ trợ làm chứng. Các thôn dân sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề. Phúc gia nhà cũ người nhiều năm qua không thiếu ở trong thôn chiêu hận, mà Phúc Thụy thái một nhà cho bọn hắn cung cấp kiếm tiền cơ hội. Đại gia trong lòng Thiên Bình tự nhiên sẽ chiều phúc thụy thái bên này nghiêng. Nói nữa, Liên Phúc Trần Thị làm được những việc này, chỉ cần là cái cân não bình thường, liền sẽ không để mắt nàng. Kết quả là, phúc gia nhà cũ sự tình, đến đây liền tính là hạ màn, sau này rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều vẫn duy trì lẫn nhau không qué giảy hình thức. Phúc nhiều hơn nhìn đi xa phúc gia nhà cũ mọi người, thật dài ra một hơi. Tai họa ngầm tiếp xúc, cuối cùng là có thể ngừng nghỉ, thật tốt. Về nhà uống canh gà mừng đi. Phúc nhiều hơn vui tươi hớn hở mà tiếp đón cả nhà trở về uống canh gà ăn thịt gà, trong nhà không khí thực mau liền trở nên sung sướng lên. Phúc Thủy Thái trong lòng còn có một chút không quá thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn là giải thoát cùng may mắn chiếm cứ thượng phòng, không trong chốc lát cũng đi theo đại gia cùng nhau vừa nói vừa cười. Phúc nhiều hơn ăn gà rừng hầm nấm, uống thơm nồng canh gà, đột nhiên nghĩ tới một cái kiếm tiền ý kiến hay. chương 162 một lần nữa quy hoạch, Phúc nhiều hơn cảm thấy hôm nay canh gà đặc biệt hả uống đặc biệt là bỏ thêm thuần khiết ngấm mật ong cùng nhau hầm, kia hương vị thật là lại hương lại đùng. Sau đó lại đến một chén thơm ngào ngạt cơm khẻ, này thức ăn cũng là không ai. Phúc nhiều hơn ăn cao hứng, tâm tư cũng đi theo linh hoạt lên, không khỏi liền nghĩ tới một cái kiếm tiền ý kiến hay. Nếu là đi ra ngoài khai cái tiểu điếm bán canh gà cơm, khẳng định có rất nhiều người mua, kiếm tiền thỏa thỏa Nàng thốt ra lời này ra tới, tức khắc khiến cho cả nhà cười văng thanh. Ninh mộng giao cười vỗ nhẹ nàng một chút Người đứa nhỏ này tịnh có thể hạt hồ suy nghĩ. Cơm như vậy quý, nơi nào là người bình thường nhà cửa đến ăn. Hiện tại đa số nhân gia đều sẽ không đi mua gạo, ăn chính là tất cả đều là bắp hạt cao lương đâu Người nếu là đi bán cơm, có thể có mấy người mua. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện đường lao phu tử cũng cười trêu gẹo nói, nhiều hơn nha đầu à, kia gà rừng bất đồng với gà nhà, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể săn đến, sao có thể bảo đảm khai cửa hàng sở cần đâu. Những người khác cũng đều mồm năm miệng mười mà cười phúc nhiều hơn, nói nàng cả ngày đều chui vào tiền mắt nhi đi, thấy cái gì đều tưởng cầm đi bán tiền. Phúc nhiều hơn phồng lên quay hàm, thở phi phi mà nói, ừ, ta chính là cảm thấy cái này mua bán thực được không. Gà rừng không thể mỗi ngày sẵn đến, ta đây liền chính mình dưỡng thượng một số lớn, như vậy liền có thể bảo đảm nguồn cung cấp sung túc. Mà cơm, đến lúc đó mua canh gà đưa cơm, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng, đại gia liền không cần để ý cơm giá cả vấn đề. Lúc này đại gia càng vui vẻ, sôi nổi chê cười nàng uống canh gà uống tròn váng, sao còn có thể đi làm thâm hụt tiền mua bán đâu. Phúc nhiều hơn hiếp mắt nhi, thần bí hề hề mà nói, ừ, các ngươi này đó phàm phu tục tử như thế nào sẽ biết này trong đó huyền bí đâu. Đại gia lại là một trận cười vang, đều cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Phúc nhiều hơn lúc này không hề sinh khí, mà là cười tủm tỉm mà nói, ta quyết định, ngày mai liền đi trên núi nhiều chảo một ít gà rừng trở về. Sau đó phóng tới cây ăn quả trong rừng dưỡng. Về sau lại nghĩ cách mua một ít đồng ruộng, chuyên môn loại lúa nước. Như vậy ta là có thể có sung túc nguồn cung cấp khai cửa hàng. Cứ như vậy nàng phí tổn liền thấp tới cơ điểm, khai cửa hàng làm buồn bán lợi nhuận liền sẽ cao thượng rất nhiều. Lúc này đại gia mới phát hiện, Phúc nhiều hơn thật sự không phải đang nói đùa lời nói, mà là nghiêm túc muốn như vậy làm. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa cũng không biết nên nói cái gì hảo. Muốn nói chuyện này không thể được đi. Chính là nhìn Phúc nhiều hơn kia định liệu trước bộ dáng, lại không giống như là không nắm chắc. Chính là muốn nói được không đi, rồi lại tổng cảm thấy có điểm xả. Trắng bóng gạo cơm tặng không. Này không phải kình chờ bồi tiền đâu sao. Vài cá nhân muốn mở miệng khuyên bảo Phúc nhiều hơn đánh mất cái này ý niệm, nhưng là trương vài lần miệng, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh tới. Bọn họ đã thói quen, mọi chuyện đều nghe Phúc nhiều hơn, hơn nữa vẫn luôn đều kiên định mà cho rằng, chỉ cần là nàng nói, liền khẳng định đều là đúng. Vừa mới có thể nói như vậy nhiều trêu chọc nói, là bởi vì bọn họ đều coi như Phúc nhiều hơn là đột phát kỳ tưởng mà nói vậy Chính là hiện tại, Phúc nhiều hơn rõ ràng chính là nghiêm túc. Cho nên bọn họ liền bản năng cảm thấy nàng là chính xác, mặc dù là trong lòng có hoài nghi, cũng nói không nên lời phản bác nói tới. Phúc nhiều hơn nhìn mọi người trong nhà vô điều kiện tín nhiệm chính mình bộ dáng, vui vẻ mà đến không được. Mà nguyên bản vẫn luôn an tĩnh ăn cơm đường ạ, ở nghe được Phúc nhiều hơn nói muốn bắt gà rừng thời điểm. Ánh mắt sáng lấp lánh mà nói đến, "Tiểu tỷ tỷ, ngày mai bắt đầu, ta liền mỗi ngày lên núi đi cho ngươi chảo gà rừng." Phúc Nhiều hơn bật cười, "Đường Ngạn, ngươi đây là muốn đem trên núi gà rừng chảo tuyệt chủng sao?" Đường Ngạn cắn chiếc đũa nghiêng đầu nhìn về phía Phúc Nhiều hơn, chớp hai cái mắt to. "Ngại, phu cận sơn nhiều như vậy, gà rừng hẳn là cũng rất nhiều, sẽ không bị trảo tuyệt chủng đi." Ngay sau đó hắn nói một câu, "Ấn, vì phòng ngừa gà rừng tuyệt chủng, ta còn là nhiều chảo một ít trở về đặt ở vườn trái cây dưỡng." Như vậy liền tính là bọn họ tuyệt chủng, tiểu tỷ tỷ cũng không cần lo lắng không có gà rừng ăn. Phúc, Phúc nhiều hơn Phúc cười. Ít nhiều lúc này trong miệng không có đồ ăn, bằng không đã có thể đến làm trò cười. Đường ngạn A, ngươi này tư duy lo di, thật là thần kỳ. Phúc nhiều hơn cấp đường ngạn dơ ngón tay cái lên, cười đến không được. Mãn nhà ở người cũng đều là buồn cười. Tiêu trên núi gà rừng nếu là thật sự tuyệt chủng, cũng khẳng định là bởi vì bị đường ngạn cấp trào tuyệt, sau đó đều dưỡng đến vườn trái cây đi Đường ngạn gãi đổi phát, cũng cảm thấy chính mình giống như nói cái chê cười, sau đó đi theo đại gia cùng nhau nở nụ cười. Sau khi cười xong, phúc nhiều hơn chính sắc mà đối đại gia nói đến, nhà chúng ta hiện tại không có gì thu vào, mà vườn trái cây bên kia một chốc một lát còn không thể nhìn thấy tiền lời, cho nên đến tìm điểm nghề nghiệp làm. Ta cảm thấy vừa mới cái kia chủ ý liền không tồi, cho nên, từ ngày mai bắt đầu, ta liền phải chu bị. Đây là giải quyết dứt khoát ý tứ, cả nhà liền không hề nói cái gì. Mà là sôi nổi tỏ vẻ duy trì Dù sao ở bọn họ cảm nhận chung Phúc nhiều hơn chính là một nhà chi chủ Nói cái gì bọn họ đều hẳn là nghe theo Đặc biệt là ở kiếm tiền phương diện này Cả nhà thêm cùng nhau cũng không thắng nổi nàng một cái Cho nên liền ngoan ngoãn nghe nàng chỉ huy là được rồi Phúc ra người đáng yêu nhất chính là điểm này Bọn họ có thể rõ ràng mà biết tự thân không đủ Hơn nữa sẽ không bởi vì Phúc nhiều hơn là trong nhà nhỏ nhất người Lại nắm giữ lớn nhất quyền lực mà có chút bất mãn Hoàn toàn tương phản, bọn họ có thể nhìn đến Phúc nhiều hơn trên người ưu điểm, sau đó tận lực đi phối hợp nàng. Cho nên cái này ra mới càng có ấm áp cùng lực nương tụ, người một nhà nhật tử mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, có rõ ràng cải thiện. Phúc nhiều hơn thích nhất người trong nhà loại này thông tình đạt lý tính tình, làm khởi sự tình tới phá lệ mà thông thuận, tâm tình cũng phi thường mà mỹ diệu. Cầm nước xong lúc sau, Phúc nhiều hơn liền bắt đầu trên giấy nghiêm túc mà viết nổi lên kế hoạch thư. Hiện tại đất hoang đã sửa sang lại mà không sai biệt lắm, lập tức liền có thể trồng cây, nàng còn cần hảo hảo mà đem này đó mà quy hoạch một chút. Nàng trong không gian còn có một ít nhân sâm đâu, mấy thứ này nếu muốn sáng tạo ra lớn nhất giá trị, vẫn là đến qua cái minh lộ, mà phương pháp tốt nhất chính là ở trong rừng cây khai một mảnh thăng mà. Hơn nữa nàng muốn dưỡng gà rừng, phải đem vườn trái cây quanh thân tưởng vây thêm cao, để tránh gà rừng bay ra đi. Cho nên, nguyên bản nàng làm vườn trái cây quy hoạch phải tiến hành sửa chữa. Chứ bỏ vườn trái cây ở ngoài, nàng còn phải hảo hảo kế hoạch một chút, kia canh gà cơm hẳn là như thế nào bán, nguyên vật liệu vấn đề hảo giải quyết, chính là cửa hàng cùng khách nguyên đều đến suy xét. Phúc nhiều hơn trên giấy viết viết hoa hoa, mãi cho đến mau ngủ thời điểm, mới trải vớt rõ ràng manh mối, làm tốt bước đầu quy hoạch. Tắt đèn lúc sau, Phúc nhiều hơn đang muốn nhắm mắt ngủ, lại đột nhiên nghe thấy trong không gian truyền đến đại cắt quỷ tiếng kê Phúc nhiều hơn, lão tử không làm. chương 162 diễn tình đại các, Phúc nhiều hơn đang muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy đại cắt ở trong không gian quỷ giống quỷ tê, ồn ảo không làm. Phúc nhiều hơn trong lòng buồn bực, liền đem thần thức tiến vào tới rồi không gian đi xem xét. Vừa thấy đến phúc nhiều hơn tiến vào đại cắt vèo một chút liền vọt lại đây, phành phạch cánh ở nàng trước mặt dầm chân. Phúc nhiều hơn, lão tử không cần ấp trứng, ngươi chạy nhanh đem vài thứ kia cho ta lộng đi. Đại cắt khí cả người mau đều đứng lên tới, nhìn kỵ giống cái màu sắc rực rỡ mau cầu cầu. Phúc nhiều hơn buồn cười mà dỗi tay sờ soạn hai thanh, Ngươi sao còn tạc mau đâu? Ngươi mới tạc mau đâu? Ngươi cả nhà đều tạc mau. Đại cắt khi nói không lựa lời. Phúc nhiều hơn sắc mặt trầm xuống, Hứ lạnh một tiếng, ân Chỉ thấy đại cắt cả người tạc khởi mau nháy mắt mềm xuống dưới, Tất cả đều phục tùng mà nằm bỏ, Nhìn kỹ còn có một chút phát run. Hắc hắc, nói sai nói sai. Đại cắt vội vàng cười mịa xin tha. Phúc nhiều hơn trắng nó liếc mắt một cái, Sau đó cảnh cáo nói Về sau nói chuyện chú ý điểm, không cần chọc ta sinh khí. con có, đừng ở trước mặt ta tự xưng lao tử, tiểu tâm ta bóp chết ngươi. Là, ta nhớ kỹ. Đại cắt héo đầu gục xuống não mà nói đến, quá bạo lực. ân ngươi nói cái gì? Phúc nhiều hơn liếp xéo nó liếc mắt một cái. Không có, không có, ta chưa nói cái gì, chính là nói ngươi xinh đẹp đáng yêu thông minh hiểu chuyện người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Động vật cầu sinh bản năng khởi động, đại cắt liên tiếp mà khen phúc nhiều hơn. Chỉ cầu nàng đừng thật sự sinh khí, vàng không hậu quả vô pháp đoán trước A. Phúc nhiều hơn nhìn đại cắt này chân chó bộ dáng thiếu chút nữa không nín được cười ra tiếng tới. Nay nào có gà chống kêu ngạo bộ ráng A, thật là quá ném gà thể diện. Nhìn thấy Phúc nhiều hơn trên mặt có ý cười, đại cắt lúc này mới lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó âm thầm báo cho chính mình, về sóc nhưng ngàn vạn trưởng chi nhớ, đừng lại trêu chọc vị này tiểu tổ tông. Bất quá, liền đại cắt kia đầu nhỏ, có thể nhớ rõ chủ chuyện này sao Đáp án đương nhiên là phủ định. Ai làm nó náo dung lượng tiểu đâu. Cho nên trí nhớ kém bệnh hay quên đại, vừa chuyển đầu liền đem chuyện này cấp đã quên, về sau tiếp tục miệng thiếu tiếp tục ai thu thập. Phúc nhiều hơn không hề cùng nó đấu võ mồm, nàng còn vội vã trở về ngủ ngon đâu, vì thế liền hỏi đến, ngươi vừa mới ở quỷ kêu cái cái gì. Đại cắt vừa nghe, tức khác liền đầy mặt hủy khuất. Phúc nhiều hơn xem tấm tắc bảo lạ. Nay chỉ gà cũng thật là thân kỳ, rõ ràng cũng chỉ có một đinh điểm đại m lại còn có bao chùm tràn đầy lông tơ, nhưng nó lăng là có thể làm ra phong phu sinh động biểu tình tới, làm người lập tức là có thể thấy rõ ràng nó cảm xúc. Ân, không thể không nói, tiên cầm chính là tiên cẩm, cùng bình thường gà nhà chính là không giống nhau. Đại cắt thấy chính mình đều như vậy đáng thương, phúc nhiều hơn không chỉ có bất đồng tình, ngược lại còn một bộ xem kịch vui biểu tình, tức khắc liền càng thêm ai hoán, ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt nước mắt tới. Ô ô, nhiều hơn ngươi hư, ngươi đều không yêu ta. Nghe được lời này, Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. Khu khu khụ, nghẹn cụ một thời gian, phúc nhiều hơn mới cuối cùng là xuyên quá khí tới. Đại cát, ngươi cho ta im miệng. Đều từ chỗ nào học này, đó lung tung rối loạn. Nay miệng lưa rõ ràng chính là 8 giờ đương cổ huyết kịch phong cách, nay chỉ gà là sao thế đâu? Đại cát chớp chớp mắt nhỏ, người trước kia thế giới kia trong TV không đều là như vậy diễn sao? Bị ủy khuất thời điểm, chính là như vậy a? Nó còn nhớ rõ đâu. Này đó nữ nhân một bên khóc chít chít, một bên còn nũng nịu, ngáy mắt là có thể làm đối diện nam nhân tức vũ khí đầu hàng, luôn cuống tay chân trần an. Cho nên đại cắt hiện tại nhìn thấy đối chính mình quá nhẫn tâm phúc nhiều hơn, tự nhiên mà liền nghĩ tới này nhất chiêu. Phúc nhiều hơn, hôn mê. Quả nhiên là đi theo cầu huyết kịch học. Vấn đề là, gia hỏa này từ nơi nào nhìn đến TV đâu? Người gì thời điểm xem qua TV à? Đại cắt dùng cánh tao đầu suy nghĩ một chút. Hình như là không gian sống nhờ ở trong thân thể ngươi lúc sau, ta ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua ngươi nhìn đến bên ngoài thế giới. Bất quá, số lần không quá nhiều mà thôi. Hảo đi, số lần không nhiều lắm ngươi cũng đã học xong cái này thần kỹ có thể. Này nếu là số lần nhiều, ngươi không được biến thành diễn tinh A. Phúc nhiều hơn thật là cảm thấy tâm mệt, cũng lười đến lại cùng nó so đo lúc trước nhìn lén sự tình, dù sao cũng không thể lại trở lại nguyên lai thế giới, cũng không cần lo lắng nó lại đi theo học hư. được rồi Nói như vậy về sau ngươi cũng đừng học, bình thường nói ngươi gả lời nói liền hảo. Phúc nhiều hơn xua xua tay, đối nó hạ tử mệnh lệnh. Đại các hoàn toàn không rõ vì sao không cho nó học, nhưng là thấy Phúc nhiều hơn thái độ kiên quyết, cũng liền không dám nói thêm cái gì. Vì thế nó đổi thành chính mình bình thường thanh âm, phi thường mãnh liệt mà yêu cầu đến, ngươi chạy nhanh đem những cái đó trứng gà lộng đi, ta kiên quyết không ấp. Phúc nhiều hơn ngò nó liếc mắt một cái, vì cái gì không ấp? Ngươi không phải ấp khá tốt sao? Đại cắt vừa nghe, lại tặng bao. Hảo cái gì hảo? Ta là gà trống. Gà trống. Cả ngày ở nơi đó bò và xem như sao lại thế này. Mấu chốt là mỗi ngày đều phải bị gỗ đào ngăn tủ cấp chê cười. Nó thật sự là chịu đủ rồi. Phúc nhiều hơn hoàn toàn không màng nó nhân quyền. Ngạch không đúng, là nó gà quyền. Thái độ cường ngạnh mà nói đến. Ngươi ấp cũng đến ấp, không ấp cũng đến ấp. Dù sao nhiều nhất 21 thiên là có thể ấp ra tiểu kê tới. Ngươi lại kiên trì kiên trì. Đại cắt vừa nghe. Nước mắt liền thật sự rơi xuống. Nhiều hơn, ngươi đây là cường gà sở khó á 21 thiên quá giải. Ngươi đừng quên, trong không gian mặt một ngày nhưng để được với bên ngoài 10 ngày a Nói tới đây, đại cắt linh cơ vừa động, vội vàng lại đối phúc nhiều hơn nói, đúng vậy đúng vậy, ngươi này trứng gà chạy nhanh bắt được bên ngoài đi ấp đi, bằng không gì thời điểm có thể ra gà con a Phúc nhiều hơn nguyên bản là quyết tâm ăn vạ đại cắt, nhưng là vừa nghe nó nói như vậy, mới nhớ tới, nhưng không sao. Nếu là đem gà rừng trứng đặt ở trong không gian mặt phu hóa, đến chờ tốt nhất lâu mới có thể nhìn thấy gà con đâu kia hành đi, liền không cần ngươi ấp trứng, ngày mai ta tìm một con ấp trứng gà mái, liền đem trứng gà dịch đi ra ngoài. Đại cắt hỉ cực mà khóc, ai nha trời ạ, cảm ơn ngươi. Cuối cùng là có thể giải thoát rồi. Chủ nhân chủ nhân, không cần đi tìm gà mái, ta là có thể ấp trứng. Đột nhiên, phúc nhiều hơn bên thai xuất hiện như vậy một thanh âm, dọa nàng ngảy dự. Ai đang nói chuyện? chương 163 nhân ra kêu đào đảo Phúc nhiều hơn đột nhiên nghe thấy được nói chuyện thanh, doa nàng nhảy dựng, mọi nơi nhìn xung quanh hạ, lại không có nhìn đến bất luận cái gì hư hư thực thực có thể nói chuyện đồ vở, vì thế nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía đại các. Không nghĩ lại thấy đến nó cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng. Phúc nhiều hơn đang muốn hỏi nó làm sao vậy, lại thấy nó đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó với cánh liền hướng kho hàng phương hướng chạy. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng mắng, hảo ngươi cái lạn đầu gộ à. Có thể ấp trứng ngươi không nói sớm, còn mỗi ngày xem ta chê cười. Hôm nay ta phi đem ngươi mổ ra cái lỗi thủng không thể. nháy mắt công phu, gia hỏa này liền chạy vào kho hàng, nhìn không tới ảnh nhi. Sau đó liền chuyển đến một trận đương đương đương thanh âm. Phòng trưng là nó đang ở mổ đầu gỗ đâu. Phúc nhiều hơn giống như minh bạch cái gì, vì thế cũng dạo bước hướng kho hàng đi đến. Đi vào kho hàng bên trong, liền nhìn đến đại cắt đang dùng mỏ nhọn tàn nhẫn kính mà mổ cái kia gỗ đào ngăn tủ. Giống như là đối đãi không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Mà phúc nhiều hơn lúc này lại nghe thấy được vừa mới cái kia thanh âm, giống cái nũng nịu tiểu cô nương dường như, lại như là phong tình vạn trùng đại mỹ nhân nhi. Ai ai nha, không cần mổ nhân ra sao. Hảo ngựa a ha ha, không cần sao. Kiểu kiểu tiếu trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, làm thân là nữ nhân phúc nhiều hơn đều nhịn không được có chút ý động thần riêu. Phúc nhiều hơn cảm thấy cả người nổi da gà đều phải đi lên, thanh âm này thật sự là quá đả. Chịu không nổi à. Người cấp lao tử câm miệng. Không cần lại phát ra cái loại này khó nghe thanh âm. Đại cắt phát ra một tiếng quát lớn, sau đó mổ đầu gỗ lực đạo lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được đương đương đương thanh âm, cùng lạc nhi lạc nhi khanh khách tiếng cười. Phúc nhiều hơn cảm thấy, lỗ thai có điểm bị tội. Khu khu, các người có thể hay không trước dừng lại, đợi chút lại về vạn đành yêu. Phúc nhiều hơn lời nói còn chưa nói xong, đại cắt liền vèo một chút lẻn đến nàng trước mặt, trừng mắt tiểu mắt tròn xoe. Giận dữ hết, ai cùng cái này yêu tình ve vãn đánh yêu. gỗ đảo ngăn tủ cũng phát ra nghi vấn, cái gì là ve vãn đánh yêu à. Phúc nhiều hơn, nàng có thể hay không thu hồi vừa mới nói. Như thế nào có loại không cẩn thận thọc tổ ông vỏ vẽ cảm giác đâu. Vấn đề này không hảo giải thích, Phúc nhiều hơn dứt khoát coi như không nghe thấy, chỉ là hỏi đến, ai có thể nói cho ta, vì cái gì gỗ đảo ngăn tủ có thể nói. Không phải chỉ có thể ở quầy trên mặt biểu hiện văn tự sao. Chẳng lẽ mấy ngày không thấy. Nó chính mình cái thăng cấp. Đại cắt hừ một tiếng, ai biết cái kia ngu xuẩn sao lại thế này. Rõ ràng trước kia sư phụ ở thời điểm, nó chỉ có thể cùng chính mình câu thông. Ai biết nó hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên miệng phun nhân ôn. Đại cắt cũng là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nó đảo cũng không để ý gỗ đào ngăn tủ hay không có thể nói. Nó tức giận là, rõ ràng tên kia là có thể hấp trứng lại thế nào cũng phải nhìn nó như vậy nhiều ngày chê cười. Gỗ đào ngăn tủ nghe thấy phúc nhiều hơn hỏi chuyện. Tức khác ở quầy trên mặt biểu hiện ra một cái thẹn thùng biểu tình, sau đó kiều thành kiểu khí mà nói đến, chủ nhân chủ nhân, ta cũng là vừa mới mới phát hiện, nguyên lai like ta cũng có thể phát ra âm thanh tới đâu, thật vui vẻ. Ngươi nhưng thật ra vui vẻ, chính là ta cũng không vui vẻ à, đơn giản như vậy vấn đề, thế nhưng cũng không có được đến đáp án, thật là sầu người. Tính, hỏi nó cũng là hỏi không, cái này tinh quái chính mình cũng chưa làm minh bạch là chuyện như thế nào cũng đừng trông cậy vào nó có thể cho chính mình giải thích nghi hoặc. Phúc nhiều hơn nhìn trước mắt này hai có thể nói yêu quái, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Nhà người khác trong không gian tinh linh gì đó, đều là không gì không biết không gì làm không được. Nhưng nhà nàng khét ngược, một cái so một cái ngu ngốc, tất cả đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thật là, cũng không biết ban đầu vị kia không gian chủ nhân là từ đâu tìm tới như vậy hai kẻ dở hơi. Phun tàu xong, Phúc nhiều hơn lại hỏi gỗ đào ngăn tủ, ngăn tủ. Ngươi vừa mới nói có thể gấp trứng là thật sự sao? Chủ nhân chủ nhân, nhân ra không gọi ngăn tủ, nhân ra kêu đào đào, ngươi về sau muốn kêu ta đào đào Nga. Gỗ đào ngăn tủ liên tiếp nhân ra cùng Nga nói xuống dưới, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình đầy người nổi ra gà đều rất đầy đất. Quá mẹ nó đà, thừa nhận không tới A. Phúc nhiều hơn trà sát cánh tay, sau đó phi thường nghiêm túc mà nói, đào đào, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Gỗ đào ngăn tủ mặt trên nháy mắt hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Sau đó đào đào buồn bực hỏi, thế nào trầm trồ khen ngợi dễ nói chuyện đâu. Giống kia chỉ gà trống như vậy sao? Chính là thô thanh thô khí, một chút đều không dễ nghe lạc. Đình! Phúc nhiều hơn hô to một tiếng, sau đó hướng tới đào đào chắp tay, ta cầu xin ngươi, đừng nói chuyện. Về sau vẫn là dùng phụ để đi, ta có thể xem hiểu. Ma trứng, một khối đầu gỗ thế nhưng có thể biến thân vì làm nhảm, hơn nữa vẫn là đà thanh đà khí làm nhảm. Nói một lời thanh âm có thể vòng ra 36 cái con nhi làm người từ trong lòng ra bên ngoài tô, thật là muốn mặn già. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình lỗ thai bị cơm gian, cho nên mãnh liệt yêu cầu đảo đảo cầm miệng. đau đào, đào lại vẫn là không thuận theo không buông tham mà dầm gì, không sao, nhân ra thật vất vả mới có thể nói chuyện, chủ nhân không cần cứ gọi người ta cầm miệng lạc. Đủ Ảng, đại cắt một đầu đánh vào ngăn tủ mặt trên, tiêu thảm. Á á á, làm ta đã chết tính. Trước kia thứ này sẽ không nói thời điểm, cũng đã là ma âm xuyên não. Hiện tại thế nhưng còn có thể phát ra âm thanh tới, này ma âm thật là xuyên qua lỗ thai xuyên tim gan tì phổi thận sau đó một đường lại xuyên đến trong đầu. Muốn mệnh A, phúc nhiều hơn, làm nhảm số 2 ra đời. Đào đào run run thân mình, nũng điệu nói, hoa gà trống, ngươi vịt được tiếng nói không dễ nghe. Lan, lao tử mẹ nó chính là gà trống, không phải vịt được. Đại cắt lớn tiếng giống giận, nhưng là vừa truyền nghiệm. Giống như có chỗ nào không rất hợp. Ngạnh, giống như nó không phải gà tới. Tính tính, cùng này bang gia hỏa cũng nói không rõ đạo lý, mà kệ, vẫn là ly xa xa mà đi. Kết quả là, chịu không nổi đào đảo thanh âm đại cắt chạy chối chết, nhanh như chớp nhi mà chạy đến bờ sông, phát con bướm đi. Nó cảm thấy, chính mình yêu cầu nhiều bổ sung một ít linh khí, bằng không dễ dàng chết yểu. Phúc nhiều hơn kỳ thật cũng phi thường muốn học đại cắt như vậy chốn mất, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là chịu đựng ma âm xuyên nao thống khổ giữ lại. Nàng còn phải hỏi gô đào ngăn tủ như thế nào ấp trứng đâu. Lúc này nàng hấp thụ giao hấn, không hề đông xả tây xả hỏi chút vô dụng, mà là thẳng đến chủ đề, chỉ làm đào đào trả lời rốt cuộc có thể như thế nào ấp trứng. Đào đào suy nghĩ một chút, sau đó gỗ đảo ngăn tủ mặt trên một cái ngăn kéo bắn ra tới. chương 164 giao hệ sinh ý tạm dừng. Phúc nhiều hơn rất tưởng biết, một cái gỗ đảo ngăn tủ rốt cuộc như thế nào có thể ấp trứng. Kết quả, đào đào vèo một chút văng ra một cái ngăn kéo. Ngay sau đó nàng kia kiểu thành tiểu khí thanh âm liền bắt đầu giải thích lên. Ta ngăn kéo có thể tùy ý điều tiết độ ấm độ ẩm, cho nên chỉ cần đem gà rừng trứng đặt ở bên trong, giả thiết hảo độ ấm là được. Phúc nhiều hơn, đã khiếp sợ mà nói không ra lời. Nương liệt, này kỳ thật không phải một cái gỗ đào ngăn tủ, mà là nhiệt độ ổn định phu hóa khí đi. gì không đúng rồi, ngươi này ngăn kéo trước kia không phải trang hạt giống sao. Phúc nhiều hơn đột nhiên nhớ tới. Chính mình mấy ngày hôm trước chính là mới từ bên trong lấy ra không ít hạt giống rau. Đào đào cười duyên nói, khanh khách, chủ nhân ngươi hảo đáng yêu Nga. Kỳ thật ngươi là không có chú ý lạc, ta hiện tại mở ra cái này ngăn kéo, trước kia là chống không nha. Chống không. Phúc nhiều hơn cẩn thận hồi tường hạ, Nga, giống như còn thật liền không có từ vị trí này lấy quá đồ vật. Nay cũng không thể quái nàng quan sát không đủ cẩn thận, thật sự là lúc trước từ trong ngăn tủ lấy hạt giống rau thời điểm, trùng loại quá nhiều. Hơn nữa mỗi một loại mặt trên đều rõ ràng mà viết tên, cho nên phúc nhiều hơn cũng liền không có chú ý quá nhiều. Người này ngăn tủ thật đúng là thần kỳ ha, lại có thể chữ vật lại có thể phu hóa. Phúc nhiều hơn thuận miệng cảm thán một câu. Đào đào lập tức kêu ngạo mà trả lời, đó là, đào đào khả năng làm đâu. Phúc nhiều hơn thân mình một ai, thiếu chút nữa ngã quỵ. Người muội ổi, nay tuyển chuyển thanh âm xứng với lời nói nội dung, sao dễ dàng như vậy đem người mang chạy thiên đâu. Xoa xoa ngực. Phúc nhiều hơn nói cho chính mình, về sau vẫn là thiếu cùng gia hỏa này nói chuyện thì tốt hơn, trái tim nhỏ chịu không nổi a Chính là nàng tưởng ít nói lời nói, cũng đến xem đào đào có đồng ý hay không à, nàng vừa mới giải khóa nói chuyện kỹ năng mới, đang ở cao hứng, ai nói đâu. Chủ nhân chủ nhân, ta và ngươi nói Nga, chờ đến không gian tiếp tục thăng cấp, ta trong thân thể mặt khác bộ phận cũng sẽ lục tục mở ra Nga, đến lúc đó ta sẽ càng có khả năng, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới sở soãn Nga. Hôn mê. Phúc nhiều hơn đau đầu mà lầm bẩm, lời này như thế nào nghe liền như vậy biệt nữ đâu. Vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, nàng vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Vì thế Phúc nhiều hơn không nói hai lời, dùng ý niệm đem gà rừng trứng chuyển qua đảo đảo trong ngăn kéo, dặn do một câu, hảo hảo ấp trứng, liền đem thần thức rút khỏi không gian, sau đó ngăn cách. Lại nghe kìa gỗ đảo tinh nói nói mấy câu, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình đều phải huyết khí nghịch lưu. Về sau ai lại mắng khó hiểu phong tình người kêu đầu gỗ? Nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Ma trứng, liền chưa thấy qua như vậy phong tao đầu gỗ. Khu khu, giống như cũng không đúng, là phong tình vạn trùng. Rốt cuộc kia đầu gỗ trừ bỏ nói chuyện thanh âm kiểu đà chút, giống như cũng không làm gì. Phúc nhiều hơn có điểm bực bội, lột bài tóc, quyết định không hề còn nó, về sau thiếu tiến không gian là được. Ngủ ngủ, ngày mai còn một đống lớn chuyện này đâu. Phúc nhiều hơn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu số cửu thật vất vả mới rốt cuộc ngủ rồi. Chính là, này một đêm, nàng trong ngộng nơi nơi là đào hoa bay múa, hô nàng đầy mặt đầy miệng, khi nàng nơi nơi chém cây đào. Kết quả chính là, ngày hôm sau buổi sáng lên, mệt nàng như là chạy xong rồi một hồi mạ dạ tổng dường như. Đáng giận cây đào tinh. Phúc nhiều hơn oán hận lẩm bẩm hai câu, sau đó chụp hai hạ gương mặt, làm chính mình tinh thần một chút, từ kia ác ngộng thoát khỏi ra tới. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Phúc nhiều hơn mang theo đường ngạn đi một chuyến ánh sáng mặt trời chấn đem rau hẹ giao cho với Thiên Thành cùng Triệu Tân Dũng, hơn nữa cùng bọn họ nói tốt, đây là cuối cùng một lần đưa rau hẹ tới. Bởi vì gần nhất đại địa hấm lại, các loại rau giải rau dưa đều lục tục đưa ra thị trường, cho nên rau hẹ doanh số kịch liệt chừa xuống. Phúc Nhiều hơn lại không đồng ý giảm giá bán ra, cho nên dứt khoát liền ngừng cái này sinh ý. Với Thiên Thành cùng Triệu Tân Dũng đều cảm thấy có điểm đáng tiếc, này rau hẹ hơi chút hàng một chút giá cả, còn có thể bán thượng một đoạn thời gian đâu. Chính là Phúc Nhiều hơn lại không nghĩ như vậy. Rốt cuộc nàng giao hẹ nhưng đều là chính thức không gian xuất phẩm, bất luận là bán tương vẫn là dinh dưỡng, tất cả đều không phải bình thường giao hẹ có thể so. Giá cao cách ý nghĩa cao phẩm chất, cho nên nàng sẽ không vì doanh số mà hạ thấp giao hẹ cấp bậc. Nói nữa, này đó giao hẹ đi chính là vật lấy hy vi quý tinh phẩm lộ tuyến, năm nay không bán, còn có thể cấp sang năm ở tạo thế sao. Hai vị đại thúc, các người liền cùng khách hàng nói, nhà ta giao hẹ chỉ có mùa đông mới có, cho nên nếu muốn ăn nói, phải chờ tiếp theo cái mùa đông. Phúc nhiều hơn ưng thuận hứa hẹn, ân, liền mùng 8 tháng chạp bắt đầu lấy lòng. Các người cứ như vậy cùng lao khách hàng nhóm công đạo, bảo đảm sang năm chúng ta còn có thể tiếp tục phát tài Với thiên thành cùng triệu tân dũng đều là nhân tinh, lập tức liền lĩnh hội Phúc nhiều hơn ý tứ, lập tức tỏ vẹ cái này chủ ý hảo. Vì thế nguyên bản về điểm này nhân sinh ý ngưng hẳn mà sinh ra buồn bực cũng đều biến mất. Bọn họ đều là tâm tư rộng rãi người, minh mạch gần nhất bởi vì Phúc nhiều hơn cung cấp giao hẹn. Bọn họ tất cả đều kiếm đầy buồn đầy chén, cơ hồ theo kịp dĩ vãng một trình năm thu vào. Người, là phải học được thấy đủ, như vậy mới có thể thường nhạc. Nói nữa, dĩ vãng không có nhận thức phúc nhiều hơn thời điểm, bọn họ không cũng tồn tại sao. Húng chi, phúc nhiều hơn lại không phải không hề cùng bọn họ làm buôn bán, chỉ là tạm dừng giao hệ này hạng nhất mà thôi. Hai người đều là cực độ tin tưởng, phúc nhiều hơn thực mau liền lại sẽ cho bọn họ mang đến đại sinh ý. Nghĩ thông suốt này đó. Với Thiên Thành cùng Triệu Tân Dũng tất cả đều cười hỏi Phúc nhiều hơn, về sau chuẩn bị làm điểm gì. Phúc nhiều hơn suy nghĩ một chút, sau đó cười tủn tỉm mà nói, nhà ta đang ở kiến cây ăn quả viên, còn chuẩn bị dưỡng gà chồng chọn gì, đến lúc đó các ngươi xem gì đáng giá chuyển, chúng ta liền tiếp tục ở đâu phương tiện hợp tác. Với Thiên Thành cáo giả xảo quyệt, lập tức nói đến, ngươi bán cho ta gì, ta liền chuyển gì, ta không chọn. Triệu Tân Dũng cũng cười nói, ân ta cũng là thái độ này. Chỉ cần là nhiều hơn nha đầu nguyện ý cùng ta hợp tác, ta sao đều được. Phúc nhiều hơn hết sức vui mừng, hai vị đại thúc, các ngươi thật đúng là tin được ta, sẽ không sợ ta đem các ngươi bán. Triệu Tân Dung cười ha hả mà nói, ha hả, ngươi nếu là đem chúng ta bán, chúng ta cũng nguyện ý giúp ngươi đếm tiền. Ngươi nha đầu này nếu là thật đem ta bán, phòng chừng vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu. Đến lúc đó ta khẳng định so hiện tại hưởng phúc. Với thiên thành loát dâu mỉm cười nói, Phúc nhiều hơn cười càng hoan, hảo hảo. Trở về sau ta muốn bán các ngươi thời điểm, khẳng định cho các ngươi chọn cái hảo người mua ha. Ha ha, hai cái đại thúc cũng đều đi theo nở nụ cười. Lúc sau phúc nhiều hơn lại hướng triệu tân dũng dò hỏi hạ lưu xuân hoa kia dưa mối sinh ý sự tình, biết sinh ý vẫn như cũ thực hảo lúc sau, liền yên lòng. Nàng cùng hai người ước hảo, về sau có thích hợp sinh ý, còn sẽ lại cùng bọn họ liên hệ, sau đó liền cùng đường ngạn đi dạo phố. Tới rồi đổi mùa thời điểm, người trong nhà siêm ý thì cũng đều nên làm tân. Này không chỉ có là xuất phát từ xú mị suy tính, càng quan trọng là, người trong nhà xác thật không có thời trang mùa xuân đâu. Cho nên, lúc này, Phúc nhiều hơn tính toán đại mua đặc mua Không nghĩ, hảo hảo mua sắm tâm tình, lại bị không liên quan người cấp phá hủy. chương 165 điều ngoa tiểu thư, Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn trực tiếp đi chấn trên lớn nhất kia ra tiệm vải chuẩn bị cấp người trong nhà đặt mua thời trang mùa xuân. Bởi vì thường xuyên tới, đối nơi này rất quen thuộc. Cho nên nàng cũng vô dụng tiểu nhị đi theo giới thiệu, liền chính mình chậm rãi chọn lên. Đang lúc nàng chọn cao hứng thời điểm, cửa đột nhiên một trận ồn ảo, vừa vào tới vài cái nha hoàng trang điểm người. Đều đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Tiểu thư nhà ta muốn mua bố, các người này đó đổ quê mùa chạy nhanh đều đi ra ngoài, miễn cho bẩn tiểu thư nhà ta đôi mắt. Này đó nha hoàn một bên ồn ảo, một bên động thủ ra bên ngoài đuổi đi người. Nếu không phải đường ngạn che chở nàng... Phúc nhiều hơn khẳng định sẽ bị nào đó nha hoàn bàn tay chụp đến. Phúc nhiều hơn cho mày, trong lòng phi thường không thoải mái. Cũng không biết là nhà ai điêu ngoa tiểu thư, lại là như vậy tiêu ngạo. Bất quá, Phúc nhiều hơn không phải cái loại này gây chuyện thị phi tính tình, cũng rất có tự mình hiểu lấy, cho nên sẽ không đầu góc phát chịu đi cùng đối phương phân cao thấp. Nàng hiện tại vị trí xã hội chính là giai cấp xã hội, quyền quý chính là thiên, giống nàng như vậy tiểu dân chúng, là không có năng lực cùng bọn họ gọi nhịp. cho nên Gặp được như vậy ý thế hiếp người sự tình, nàng liền an tĩnh mà tránh ra hảo. Vì thế, nàng lôi kéo đường ngạn tránh đi kia mấy cái nha hoàn, chủ động hướng cửa đi đến. Không nghĩ, nàng có nghĩ thầm muốn né tránh, vận mệnh chi thần lại đối nàng làm cái trò đùa dai. Ở phúc nhiều hơn đi đến ngạch cửa chỗ thời điểm, nên diện đi tới một cái cô nương. Hảo xào bất xảo, người nọ váy bên ngoài cháo xa bay tới nàng bên chân, nàng một cái không chú ý, vừa lúc một chân cấp dẫm tới rồi trên ngạch cửa mặt. sự có vừa khéo Kêu vây chủ nhân vừa lúc đi phía trước cắt bước, thứ lạp một tiếng, vây phá. Sau đó, Phúc nhiều hơn dưới lòng bàn chân nhiều một khối phá rất xa mỏng, ở trên ngạch cửa mặt phiêu a phiêu. Phúc nhiều hơn đầy đầu hát tuyến, này vây chất lượng cũng quá kém đi. Xem ra, lão nhân báo cho, không được dấm ngạch cửa, thật là tương đương có đạo lý a. Hôm nay nàng nếu là không dấm đến ngạch cửa, có phải hay không liền không có này thay bày vạ gió? Trong lòng buồn bực đến cực điểm, Phúc nhiều hơn vội vàng hướng người xin lỗi. Thực xin lỗi A ta không phải cố ý ngươi này váy bao nhiêu tiền, ta bổi cho ngươi. Bổi. Ngươi cái đổ quê mùa bổi đến khởi sao. a Đối phương như là bị giẫm cái đuôi mèo hoang dường như, cao giọng kêu là, một bộ có ly không tha người tư thế. Phúc nhiều hơn trong lòng không vui, nhưng là dù sao cũng là chính mình đối lý, nàng cũng liền chịu đựng tính tình không có phát tác, vẫn cứ nhẫn mại tính tình nói, vị cô nương này, ngươi liền nói cái giới hảo, bất luận nhiều ít, ta đều sẽ bổi cho ngươi. Nói. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía vị kia người bị hại. Chỉ thấy kia cô nương ngũ quan lớn lên nhưng thật ra đều khá xinh đẹp. Nhưng chính là giờ phút này cao mày quắc mắt bộ dáng. Thật sự là quá xấu. sinh sôi phá hủy nàng nguyên bản mỹ mạo. Phúc nhiều hơn trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là tướng từ tâm sinh. Lại đẹp túi ra cũng kinh không được hư bản tính phá hư. Nay không, nguyên bản rất xinh đẹp tiểu cô nương. Chính là đem chính mình thai họa thành phố phường người đàn bà đánh đá. Xấu xí bất kham. Bất quá. Cô nương này vừa thấy chính là gia cảnh bất phàm, mặc vàng đeo bạc toàn thân phú quý khí tức. Nhìn nhìn lại bên người nàng nha hoàn bà tử một đồng lớn, nghĩ đến chính là muốn thanh tràng vị kia chính chủ. Được đến cái này nhận chi lúc sau, phúc nhiều hơn trong lòng khinh thường càng sâu. Có tiền ghê gấm A. Bất quá là đầu cái hảo thai mà thôi. Liên chiếu nàng này cố gắng sức nhi, tương lai kết cục hảo không đến chỗ nào đi. Phúc nhiều hơn ở trong lòng cấp đối diện cô nương hạ định luận, trong lòng hờn dôi thư giải không ít. Trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười, không kêu ngạo không xỉm lịnh, chờ đối phương công phu sư tử ngọng. Quả nhiên, kia cô nương há mồm nói đến, ta này váy chính là kinh thành trung tốt nhất gấm phường xuất phẩm, một cái váy liền phải 200 lượng đâu. Người cái đồ quê mùa, bán ngươi cũng không đáng giá này đó tiền. Nói xong, nàng liền mệnh lệnh bên người một cái bà tử, đi, đem nàng chân cho ta đánh gãy. Phúc nhiều hơn cả kinh mở to hai mắt nhìn. Dựa, đây là chỗ nào tới bò cạp độc tử. Dẫm gương ngươi một cái váy, thế nhưng liền phải đánh gây ta chân. Thật quá đáng. Có tiền cũng không mang theo như vậy khi dễ người a Phúc nhiều hơn trong lòng tức giận hử, chật lóe thân né tránh sông tới bà tử, thuận thế một chân đem nàng gắt ngã, sau đó mặt trầm như nước, nhìn kia thịnh khí lăng nhân cô nương. Cô nương, ngươi như vậy quá mức gác độc đi. Còn không phải là 200 lượng bạc sao, ta bồi cho ngươi là được, đáng giá đánh gãy ta chân sao. Kìa cô nương lại vẫn là không thuận theo không đông tha, hừ. Ngươi cố ý lộng hỏng rồi ta váy, chính là cùng ta không qua được, đánh gươi chân của ngươi đều là nhẹ, chọc nóng này ta, trực tiếp đem ngươi quan tiến đại lao đi. Phúc nhiều hơn cái này khi a cô nương này rốt cuộc nhà ai, quá bừa bãi. Bất quá tưởng tượng đến đây là vạn ác giai cấp xã hội, đối phương phi phú tức quý, không phải chính mình một cái tiểu bạch nhân nhi có thể chọc đến thời Nàng vẫn là nỗ lực gáp xuống trong lòng tức giận, ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý. Cô nương, ta thật sự không phải cô ý. Vừa mới chỉ là trùng hợp không cẩn thận dâm đến, ta đem bạc bồi cho ngươi, được không? Chính là kia cô nương cũng không biết sao lại thế này, vô luận như thế nào cũng nói không thông, chính là phải đối phúc nhiều hơn hạ tử thủ. Cũng ngay, bộ tiểu thư mới không cần cùng ngươi loại này đổ quê mùa nói chuyện. Ngươi tới nột, còn không đem nàng kéo xuống đi cho ta đánh. Theo nàng ra lệnh một tiếng, phân phật lại đây vài cái nha hoàn bà tử, liền phải đệ lại phúc nhiều hơn động thủ. Đường ngạn sao có thể quán bọn họ này tật xấu? Không cần phúc nhiều hơn động thủ, vèo một chút vọt lại đây, nháy mắt công phu liền đem tất cả mọi người đánh ngã, trên mặt đất hử hử thành một mảnh. Vị kia điêu ngoa tiểu thư thấy vậy tình hình, sắc mặt liền thay đổi, giống lớn nói, các ngươi tất cả đều cùng nhau thượng, cần phải muốn đem này hai đồ quê mùa cho ta thu thập. Những cái đó nha hoàn bà tử đều có chút e ngại, xem nằm trên mặt đất những người đó, liền cảm thấy rất đau. Nhưng là nhà mình tiểu thư phát giận, các nàng chính là biết rõ tiến lên là bị đánh. Cũng đến căng ra đầu đi phía trước hướng. Vì thế, lại một đợt người bị đường ngạn đánh quỳ dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Vừa mới còn chúng tinh Phùng nguyệt giống nhau bị vây quanh ở trung gian điều tiểu thư, giờ phút này liền dư lại một mình một người. Kết quả là, nàng khí thế cũng yếu đi rất nhiều, bất quá lại còn cường trống, đối phúc nhiều hơn buông lợi hung ác. Người thật to gan, thế nhưng liền buồn tiểu thư người đều dám đánh. Phúc nhiều hơn rất là bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc là ai trước động tay a Giang điểm đạo lý được không? Liền hứa ngươi đánh ta, ta liền không thể tự vệ phản kích ta. Điều tiểu thư mới bất hòa nàng giảng đạo lý đâu, xoa eo reo lên, ngươi cho ta chờ, chờ lát nữa ta biểu ca tới, ngươi nhất định phải chết. Phúc nhiều hơn thật muốn hỏi, ngươi biểu ca là nào lộ thần tiên. Không đợi nàng đặt câu hỏi, liền nghe được một cái ôn nhuận giọng nam truyền đến. Đây là làm sao vậy? chương 166 nàng chính là cái bệnh tâm thần. Phúc nhiều hơn bổn tính toán đi dạo phố mua đồ vật. Không nghĩ lại ngoài ý muốn tao ngộ một vị điêu ngoa tiểu thư, hơn nữa còn nháo đến tương đương không thoải mái. Đang ở nàng muốn hỏi hỏi điêu ngoa tiểu thư chỗ dựa biểu ca rốt cuộc là thần thánh phương nào thời điểm, người nọ xuất hiện. Bất quá, này lên sân khấu phương thức có thể so điêu ngoa tiểu thư ôn hòa nhiều, người chưa tới thanh tới trước, nghe tới giống cài ôn nhuận như ngọc dai công tử. Phúc nhiều hơn rất là tò mò, vị này dung túng biểu mỗi bên đường hành hung người, hay không người nếu như thanh, cũng như vậy ôn hòa vô hại. theo thanh âm nhìn lại Phúc nhiều hơn gặp được vị kia công tử, sau đó, kinh diễm. Chỉ thấy một vị dáng người cao dài tuổi trẻ công tử, chính bước nhanh đi tới. Tuy rằng trên mặt mang theo phẫn nộ, nhưng là cả người lại vẫn như cũ tản ra một loại hơi thở văn hóa. Kia công tử ngũ quan lớn lên cực kỳ đẹp, chỉ so đường ngạn kém một chút. Nhưng là kia khí chất, lại quăng đường ngạn 18 con phố. Nếu nói đường ngạn là đầu xuân đào hoa, tiểu diễm mê người, kia trước mắt vị công tử này chính là kia không cốc hú lan, yêu nhãm mà linh động. Phúc nhiều hơn tự xưng là duyệt mỹ nam vô số, trước kia ở trên TV gặp mặt quá các lộ nam tinh nhiều đi, nhưng là lại chưa từng gặp qua như thế độc đáo nam tử. Có lẽ, đây là chân chính cổ đại tài tử bộ ráng đi. Phúc nhiều hơn xem đôi mắt đều có chút thẳng, trong lòng âm thầm bình luận. Loại này thưởng thức, cũng không có bất luận cái gì dâm tà chi ý, hoàn toàn giống như là đang xem một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Cho nên, vị tiêu công tử ở nhận thấy được Phúc nhiều hơn ánh mắt sau, đầu tiên là không vui nhữ như mày. Sau đó liền trở nên có chút kinh ngạc, lại lúc sau còn lại là nảy lên một cổ khắc cảm xúc. Những năm gần đây, bởi vì xuất sắc bên ngoài, hắn đi đến nơi nào đều sẽ bị nhân cách ngoại chú ý, đặc biệt là nữ nhân. Này đó nữ nhân nhìn chính mình ánh mắt, giống như là sói đói nhìn chầm chầm một khối tốt nhất thịt mỡ dường như, đều hận không thể nhào lên tới cắn một ngụm, làm hắn phiền chán tột đỉnh. Không thể tưởng được, hôm nay ở một cái tiểu thôn cô trong mắt, nhìn đến lại là thuần nhiên thưởng thức, không có bất luận cái gì tạm nghiệm. Loại này thể nghiệm, làm hắn cảm thấy thực mới lạ Hơn nữa có một loại đã chịu tôn trọng cảm giác Cùng lúc đó, vị kia điêu ngoa tiểu thư Vừa thấy đã đến người Tức khác giống thay đổi cá nhân dường như Đầy mặt lệ khí nháy mắt biến mất Ngược lại thay dáng vẻ cạnh cơm tươi cười Kia điêu ngoa tiểu thư như là nhũ hiến đầu lâm giống nhau Phi phát hướng kia công tử Biểu ca Nũng điệu một tiếng kêu gọi Doa phúc nhiều hơn ngảy dựng Má ơi, thật là đáng sợ Mẫu giả xoa bị hồ ly tinh bám vào người a Kêu công tử nhìn thấy giai nhân phi pháp mà đến, cũng là sợ tới mức không nhẹ, vội vàng hướng bên cạnh lué một chút. Thần như cô nương, thỉnh chú ý thân phận. Nam nữ thụ thủ bất thân A. Phúc nhiều hơn hiểu rõ, Nga, nguyên lai like cái này điều ngoa cô nương, kêu tần như A. Thật là bạch mù dễ nghe như vậy tên cho nàng, nàng cha mẹ hẳn là bất việc nhi cho nàng đặt tên kêu tần điều ngoa hoặc là tần bạo lực, hoặc là dứt khoát kêu tần kẻ điên cũng hảo. Phúc nhiều hơn trong lòng chửi thầm, trên mặt thần sắc liền mang theo điểm phúng ý cười Kêu tần như nhìn thấy, tức khắc khí đỉnh đầu bức khói, không tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hử, hồ ly tinh, ngươi cười cái gì cười. Đừng tưởng rằng ngươi giải quá một chương hồ mị tử mặt, là có thể được đến ta biểu ca chú ý. hắn mới sẽ không coi trọng ngươi loại này đổ quê mùa đâu. Phúc nhiều hơn đầy mặt gốc, ý gì? Nàng khi nào biến thành hồ ly tinh? Hơn nữa, nàng cũng không tính toán được đến vị kia công tử chú ý à. Vị này kêu tần như cô nương, chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần đi? Đều chính mình ở nơi đó náo bổ chút cái gì a Phúc nhiều hơn bị mắng không thể hiểu được, hơn nữa cảm thấy, hôm nay thật là gặp thai bay vạ gió, xui xẻo tột đỉnh. Không nghĩ lại cùng bệnh tâm thần vô nghĩa, Phúc nhiều hơn triều vị kêu công tử làm thi lễ, sau đó giải thích đến, công tử ngươi hảo. Ta không cẩn thận dấm hỏng rồi quý biểu mùi váy, buồn tính toán mùi tiền. Chính là nàng lại một hai phải đánh gậy ta chân, cho nên ta mới không thể không ra tay tự bảo vệ mình. Nói tới đây, Phúc nhiều hơn đốn hạ Sau đó hơi mang bất an hỏi, không biết công tử cho rằng, việc này nên như thế nào giải quyết đâu. Phúc nhiều hơn nhìn ra được tới, trước mắt vị công tử này, không chỉ là lớn lên đẹp, trên người hắn mặc cũng là tương đương khảo cứu, vừa thấy liền biết là phi phú tức quý. Cũng không biết, vị này đầu vóc hay không cũng cùng kêu tần như giống nhau có hố. Chỉ mong không phải đâu. Nàng cũng thật không tính toán đắc tội cái đại quan quý nhân linh tinh. Nàng chỉ nghĩ an an phận phận phát cái gia trí cái phú, mang theo cả nhà quá thượng hảo nhật tử. Sau đó lại cùng đường ngạn sinh mấy cái tiểu và nhì chơi Cho nên, cùng ác thế lực đối kháng linh tinh sự tình Tốt nhất đừng tới tìm nàng A Có lẽ là ông trời nghe được nàng tiếng lòng Cũng có lẽ là nàng vận khí tốt còn khỏe mạnh vị tiêu công tử thái độ phi thường hữu hảo Hắn chiều phúc nhiều hơn chắp tay Mặt mang xin lỗi mà nói đến Cô nương hảo Ta kêu dung tư tắc Là tần như bà con xa biểu ca Ta thế nàng hướng ngươi bồi tội Nàng bị trong nhà nuông chiều hỏng rồi Hành vi tiêu căng trố đắc tội cô nương. Mong rằng nhiều hơn bao dung Một fan xin lỗi nói Nói thành ý 10 phần Tức khắc làm phúc nhiều hơn táo buồn tâm tình được đến giảm bớt Nàng cười đáp lễ Dung công tử khách khí Chuyện này cũng xác thật là ta không cẩn thận trước đây Tần tiểu thư sinh khí cũng là không thể tránh được Khách khí lời nói sao Nên nói vẫn là muốn nói Tổng so vị chết cái mỏ vẫn còn cứng trở nên gây gắt mâu thuận hiếu thắng á hơn nữa Nhân ra công tử cũng không truy cứu chính mình động thủ đánh người sự tình Nàng liền không cần không thuận theo không bông tha Phúc nhiều hơn lời còn chưa dứt, kia Tần Như lại bất mãn kêu la lên. Biểu ca, ngươi làm gì cùng tiện nhân này xin lỗi a Rõ ràng chính là nàng trước lộng hỏng rồi ta váy ta chính là muốn cho nàng trả giá đại giới. Dung tư tắc sắc mặt trầm xuống, trong thanh âm nhiễm nghiêm khắc. Tần Như, như vậy cao giọng kêu la, còn ý thế hiếp người, chính là các ngươi phủ thừa tướng giáo dưỡng sao. Tần Như sừng sốt làm như không có dự đoán được Dung tư tắc sẽ như thế lạnh rộng gian dạy nàng. Ngay sau đó, nàng liền đỏ hai mắt Chỉ vào dung tư tắc lên ăn đến, ta liền biết, ngươi vừa thấy đến cái này hồ ly tinh, liền nhất định sẽ hướng về nàng. Ta dự cảm quả nhiên không sai, nàng chính là cái câu nhân đồ đê tiện. Ta nên sớm đánh chết nàng, không cho các ngươi gặp mặt, như vậy ngươi liền sẽ không bị nàng cấp mê hoặc ở. Phúc nhiều hơn, đậu má, nàng mẹ nó chiêu ai chọc ai. Nay tấn như tuyệt đối là người điên, thế nhưng liền bởi vì loại này tâm tư, cho nên vừa mới mới có thể không thuận theo không buông tham mà một hai phải đánh gãy nàng chân. Sau đó nhân cơ hội lộng chết nàng đi. Nàng đây là sợ hãi chính mình thông đồng dung tư tắc, đoạt nàng người trong lòng A. Này tuyệt bích là thai bay vạ gió A. Hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, sao liền gặp gỡ cái này bệnh tâm thần đâu. Phúc nhiều hơn đầy mặt vô ngữ, dung tư tắc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hán rốt cuộc nên lấy vị này tổ tông làm sao bây giờ A. chương 167 tần như một thân Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình xui xẻo tốt đỉnh, cho nên mới sẽ gặp được tần như cái kia bệnh tâm thần. Mà dung tư tắc càng là cảm thấy chính mình mệnh khổ, như thế nào liền quán thượng như vậy cái gây chuyện tinh đâu. Quan trọng nhất chính là, cái này tần như vẫn là đương nhiệm thừa tướng tần sĩ xa ấu nữ, đánh không được mắng không được. Dung tư tắc thật muốn lập tức đem người đưa về kinh thành đi. Tưởng tượng đến nàng còn muốn ở thường xuân chấn nghỉ ngơi 3 tháng lâu, hắn đều có loại sống không còn gì luyến tiếp xúc động. Đến nỗi nói, hai nhà muốn kết làm tần tấn chi hảo ý nguyện. Ha ha, đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dung Tư tác nhưng không tính toán vì hắn cái kia đương huyện lệnh phụ thân con đường làm quan thông thuận, mà đáp thượng chính mình cả đời hạnh phúc. Liên Tần Như kêu kiêu căng tính tình, thật muốn là cưới về nhà, sớm hay muộn đến đem hắn tìm đường chết, nói không chừng còn sẽ liên lụy cả nhà đều không được yên ổn. Dung Tư còn lại là cái người thông minh, tuy rằng cũng chỉ cùng Tần Như tiếp xúc không mấy ngày, cũng đã nhìn thấu nàng gây họa tinh bản chất, cho nên không có chút nào uỷ khuất chính mình ý nguyện. Mà Tần Như lại không như vậy tưởng. Ở nàng xem ra Chính mình chính là đường đường thừa tướng thiên kim, có thể hưu tôn hàng quý mà gả cho một cái nho nhỏ huyện lệnh chi tử, đó là dung tư tắc đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu không phải xem ở hắn lớn lên đẹp phần thượng, nàng mới sẽ không nguyện ý gả cho hắn đâu. Cho nên, dung tư tắc cần thiết mọi chuyện lấy nàng vì trước, không thể nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Thậm chí còn, nàng hoàn toàn không cho phép thường xuân chấn thượng có so nàng lớn lên đẹp nữ tử. Ở nàng xem ra, dung tư tắc cha là thường xuân chấn huyện lệnh vậy tương đương với nơi này thổ hoàng đế. Mà nàng thân là huyện lệnh gia trường tức, cũng đồng dạng có được đối sở khu trực thuộc vực nội mọi người sinh sắt quyền to. Bởi vậy, nàng mới có thể ở nhìn thấy diện bạo suất chúng phúc nhiều hơn khi, liền nổi lên ác ý. Nàng cảm thấy, phàm là lớn lên đẹp nữ tử, đều có khả năng sẽ câu dẫn nàng dung tư tắc. Nay tuyệt đối là không cho phép, cần thiết đem loại này khả năng bóc chết. Phúc nhiều hơn nếu là biết, chính mình hôm nay trận này thai họa thế nhưng là từ nhan giá trị khiến cho cũng không biết là sẽ cười vẫn là khóc đâu, cũng hoặc là dở khóc dở cười. Rốt cuộc, cũng không phải ai đều có cơ hội gặp được như thế cực phẩm xả tinh bệnh. Lại nói tiếp, này tần như xả tinh bệnh cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng ở kinh thành thời điểm, liền thường xuyên ỉ vào là phủ thừa tướng Thiên Kim, mà ở ngoại ngang ngược tiêu ngạo ước ngạnh, nghiễm nhiên là trong kinh thành nữ ba vương. Bởi vì kiêu căng thanh danh ở kinh thành có tiếng, không có nhân gia nguyện ý cưới nàng, thừa tướng tần sĩ xa mới không thể không nổi lên đem nàng xa gả ý niệm Đến nỗi nói vì sao lại chọn Dung Tư Tắc, còn lại là bởi vì Tần Như chi mẫu cùng hắn mẫu thân là khuê chung bản thân, lại dính chút thân thích. Tuy rằng Tần Như tính tình kiêu căng điêu ngoa, nhưng là lại đem nàng mẫu thân hống thật sự nhạc à, cho nên đối nàng cũng là phá lệ nuông chiều. Lo lắng Tần Như gả đến không quen thuộc nhân ra, sẽ bị khinh bỉ cho nên nàng mẫu thân liền nghĩ tới Dung Tư Tắc. Biết Dung Tư Tắc gia đình dân cư đơn giản, cha mẹ hắn lại đều là chi thư đạt lý người, Tần Như gả lại đây, tuyệt đối sẽ không đã chịu làm khó dễ Hơn nữa dung tư tắc phụ thân gần là cái tiểu huyện lệnh, khẳng định không dám chậm trễ thừa tướng chi nữ. Cho nên ở cân nhắc một phen lúc sau, tần như chi mẫu liền quyết định làm tần như gả lại đây. Tần như ở lúc ban đầu nghe được mẫu thân đề nghị khi, là tương đương không vui. Nàng mẫu thân khuyên can mãi, lúc này mới làm nàng miễn cưỡng đồng ý, trước tới thường xuân chấn nhìn xem. Nếu nhìn chúng dung tư tắc, vậy bàn lại sự tình phía sau. Nếu không thích, vậy cho là ra cửa giải sầu. Kết quả, tần như vừa thấy đến dung tư tắc. Tức khắc kinh vi thiên nhân, một viên phương tâm liền dính ở đối phương trên người. Lập tức liền truyền thư trở lại kinh thành, nói đồng ý gả cho dung tư tắc. Lúc sau, nàng liền đem dung tư tắc trở thành chính mình sở hữu vật, phàm là nhìn thấy hơi có tư sắc nữ tử, đều sẽ lòng nghi ngờ nhân ra sẽ câu dẫn dung tư tắc. Hiện tại, nhìn đến dung tư tắc quả nhiên đối phúc nhiều hơn vẻ mặt ôn hòa hảo nôn tương thêm, tần như ghen ghét mà đều phải điên rồi. Ngạch không đúng, nàng vốn dĩ chính là người điên. Hiện tại, là càng điên rồi Nàng lôi kéo Dung Tư tắt cánh tay, không hề đà thanh đà khí, mà là lạnh lùng nói, "Biểu ca, ngươi chạy nhanh đem cái này câu dẫn ngươi hồ mị tử đánh chết. Không thể làm nàng phá hư chúng ta cảm tình." Dung Tư tắc mặt đều đen. "Quỷ tài cùng ngươi có cảm tình a?" Lời nói thật lại không dám nói thật, liền sợ kích thích mà vị này tổ tông càng thêm điên cuồng, vì thế Dung Tư tắc chỉ có thể chịu đựng trong lòng phẫn nộ, ôn tồn mà khuyên bảo. "Thân như cô nương, thỉnh không cần nói vậy. Vị cô nương này, cùng ta cũng không nhận thức." Tân Như mới không nghe đâu, ồn ào một hai phải lộng chết Phúc nhiều hơn không thể, hơn nữa đã tin tưởng vững chắc hai người có gian tình. Dung Tư Tắc, ngươi một cái huyện lệnh gia đại công tử, thế nhưng sẽ bị một cái thôn cô cầu dẫn, chuyển ra đi có để người chê cười. Không được, hôm nay thế nào cũng phải đem chuyện này giải quyết không thể. Phúc nhiều hơn nghe được lời này, không khỏi nhìn nhiều Dung Tư Tắc hai mắt. Cho tới bây giờ, nàng mới cuối cùng là hiểu rõ Dung Tư Tắc thân phận, hóa ra là huyện lệnh gia công tử A. Bất quá này giáo dưỡng đến là rất không tồi, hoàn toàn không giống như là cái kia thừa tướng ra khuê nữ, ỉ thế hiếp người xả tinh bệnh một cái. Cũng không biết vị này huyện lệnh công tử, muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Tính tính, cũng đừng hy vọng dung tư tắc có thể giúp nàng thoát thân, cầu người không bằng cầu mình, nàng vẫn là 36 kế đi vì thượng đi. Cùng xả tinh bệnh so đo, thuần thoái là tự cấp chính mình tìm phiền thoái, không thể treo vào liền trốn bái. Cũng may nàng cũng không phải thường xuyên tới chân trên hẳn là sẽ không xui xẻo tái ngộ thấy cái kia xả tinh bệnh. Vì thế, Phúc nhiều hơn đối dung tư tắc nói đến, dung công tử, thực xin lỗi, trong nhà còn có chuyện chờ ta làm, không thể tại đây nhiều dừng lại. Cáo tử, nói xong, xoay người liền đi, mới mặc kệ tần như các loại kêu to đâu. Dù sao nàng cũng không có báo ra bản thân tên họ, bọn họ liền tính là muốn lại tìm nàng phiền thoái, cũng đến xem duyên phận. Nàng là choáng váng mới có thể lưu lại nơi này tiếp tục cùng bọn họ cái cọ đâu đến nơi nói hẳn là bồi thường cấp tần như bạc. Hắc hắc, nàng quyết định quy nợ, coi như là bị tần như trì hoãn thời gian tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Phúc nhiều hơn mang theo đường ngạn, thực mau liền đi xa. Tần Như bởi vì bị dung tư tắc ngăn đón, cho nên không có ngăn trở bọn họ, khế thẳng dầm chân, chỉ vào dung tư tắc cái mũi lớn tiếng khai mắng. Dung tư tắc sắc mặt âm trầm đều phải có thể tích ra thủy tới, thật hận không thể đem nàng miệng lấp kín. Nhưng tưởng tượng đến thân phận của nàng, hắn lại không thể không áp xuống này cổ xúc động. Không được, hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cần thiết tưởng cái biện pháp, đem Tần Như cái này ôn thần tiện đi. chương 168 vườn trái cây kiến thành, Tần Như nhìn thấy phúc nhiều hơn rời khỏi sau, liền vẫn luôn ở nơi đó mắng to, sau lại dứt khoát còn uy hiếp dung tư tắc, nói muốn viết thư cho nàng cha, làm hắn cha đương không thành huyện lệ. Dung tư tắc như thế nào giải thích đều không có dùng, Tần Như tựa như người điên dường như, nói gì cũng muốn làm cho bọn họ trả giá đại giới. Kết quả, liền ở nàng gào chính hoan thời điểm, đột nhiên thân mình mềm nũng, đôi mắt vừa lợn, ngất đi. Dung tư tắc bình tĩnh mà dối tay đem người đỡ lấy, sau đó giao cho nàng bên người bọn nha hoàn. Những người đó bất quá là bị đường ngạn đánh ngã xuống đất mà thôi, trên người đau về đau, nhưng là lại không có gì thường cho nên hiện tại đau kính nhi qua, chăm sóc các nàng tiểu thư, hoàn toàn không có vấn đề. Dung tư tắc làm các nàng đem tần như ngân về nhà chung đồng thời còn phân phó người đi thỉnh trấn trên tốt nhất đại phu tới cấp nàng trần trị. Đại phu bắt mạch lúc sau, chỉ nói Tần Như là khó thở công tâm, cũng không có trở ngại, khai mấy uống thuốc liền đi rồi. Lại một lát sau, Tần Như mới tỉnh lại, nhưng là cả người mềm mại vô lực, cũng không có tinh thần đầu lại la hét tâm ý. Lúc sau mấy ngày, dung tư tắc sai người đúng hạn cho nàng ngao dược, các loại đồ bổ cũng là nước chảy giống nhau mà đưa lại đây. Kỳ quái chính là, Tần Như không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, Ngược lại là càng thêm mà nghiêm trọng. Dung Tư Tắc lập tức liền lấy Thường Xuân chấn đại phu y đi thuật không cao vì tử, đem Tần Như đóng gói đưa về kinh thành. Cũng may Tần Như nguyên bản chính là mang theo rất nhiều gia đinh hộ vệ tới, đảo cũng không cần Dung Tư Tắc lại phái người cùng đi qua. Tần Như tuy rằng thực không tình nguyện rời đi Dung Tư Tắc, nhưng chung quy là yêu quý chính mình má nhỏ, vì thế chỉ phải lưu luyến mà về nhà. Thân kỳ chính là, Tần Như trở lại kinh thành lúc sau, bệnh liền toàn hảo, thay đổi rất nhiều đại phu cũng không nháo minh bạch nàng phía trước là sinh bệnh gì. Cuối cùng đại gia chỉ có thể phỏng đoán, chính là nàng lúc ấy tức giận công tâm, dẫn tới thân thể bị hao tổn. Hiện tại điều dưỡng lại đây, cũng liền không có đáng ngại. Vì bảo hiểm khởi kiến, đại phu nhóm liền dặn do nàng, nhất định phải thiếu sinh khí thiếu tức giận, nếu không vô cùng có khả năng lại lần nữa phát bệnh. Tân Như lại điên cũng là sợ chết, cho nên đánh kia lúc sau, tính tình đảo thật là thu liễm không ít. Ân, mang chửi người thời điểm, thanh âm không như vậy lớn. Chỉ thế mà thôi. Tần Như cho rằng, nàng dưỡng hảo bệnh, là có thể cùng dung tư tắc thành thân, không nghĩ, bọn họ hôn sự lại không giải quyết được gì. Mặc kệ nàng như thế nào làm lũng chơi bát, nàng mẫu thân đều chỉ nói, nàng cùng dung tư tắc bát tự không hợp, tuyệt đối không thể thành thân. Sau lại, nàng mẫu thân còn hứa hẹn, nhất định cấp Tần Như tìm một cái ra thế hảo bộ dạng giai công tử, lúc này mới làm nàng miễn cưỡng nghỉ ngơi đối dung tư tắc tâm tư. Bất quá, nàng đấy lòng đối phúc nhiều hơn hận ý. Lại ngày qua ngày mà gia tăng Ở nàng xà tinh bệnh quan niệm Nhận định là phúc nhiều hơn từ giữa làm khó dễ Lúc này mới rảo thất bại nàng Cùng dung tư tắc hôn sự Còn đem nàng cấp khí bệnh nặng một hồi Nàng sở hữu xui xẻo chuyện này Đều là bởi vì phúc nhiều hơn dựng lên Cho nên, ngày đó sau có cơ hội thời điểm Nàng chính là không thiếu cấp phúc nhiều hơn một ngạc Phúc nhiều hơn không nghĩ tới Gần là trong cuộc đời một lần ngẫu nhiên gặp được Thế nhưng sẽ trở thành nàng nửa đời nghiệt duyên Vì này Nàng thiếu chút nữa không đem người khởi sướng dung tư tác cấp đánh chết. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại phúc nhiều hơn hoàn toàn không thể tưởng được về sau sinh hoạt, còn sẽ lại cùng dung tư tắc cùng tần như có bất luận cái gì giao thoa. Nàng về nhà sau, liền đem chấn trên phát sinh này đó sốt ruột chuyện này, ném đến sau đầu đi. Hơn nữa, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không có đi thường xuân chấn, liền sợ lại xui xẻo gặp được xà tinh bệnh. Đến nỗi thời trang mùa xuân gì đó. Liền tất cả đều làm nàng nương mang theo hai vị tẩu tử đi chấn trên đặt mua. Phúc nhiều hơn còn lại là chuyên tâm mà bắt đầu xử lý những cái đó đất hoang. Chờ đến đất hoang tất cả đều sửa sang lại hảo là lúc, Phúc nhiều hơn liền dẫn người trước đem những cái đó dưỡng ở hồ nước cây giống đều tài đi lên. Dựa theo cây giống chủng loại, Phúc nhiều hơn xác định vài miếng khu vực, phân loại mà tài hảo. Ngay hôm sau, nàng lại mang theo một ít thôn dân lên núi đảo cây ăn quả. Có đào đào ở, Phúc nhiều hơn tìm khởi các loại cây ăn quả tới hoàn toàn không ngủng kinh nhi. Cuối cùng, không chỉ có lưu xuân hoa nhắc tới quá kia vài loại cây ăn quả, đều phân biệt đảo không ít trở về, phúc nhiều hơn thậm chí còn lộng đã trở lại không ít cây táo đen tử, sơn quả nho từ từ quả dại thụ. Không mấy ngày công phu, đất hoang mặt trên liền trồng đầy các màu cây ăn quả, trung gian lưu ra tới đường nhỏ, cũng tất cả đều trải lên phiên đá xanh. Toàn bộ vườn trái cây phân thành vài cái khu vực, mỗi cái khu vực chi gian, dùng một hàng rào phân cách hai, trung gian để cửa Mà những cái đó phẩm loại phức tạp quả dại rừng Tây chính là dùng để nuôi thả gà rừng địa phương, chung quanh hàng rào phá lệ mà cao hơn nữa khe hở quá hẹp, vì chính là phòng ngừa gà rừng chạy ra đi. Thang mả cùng đất trồng rau đều là tuyển thổ chất tốt nhất chiếu sáng thích hợp đoạn đường, phúc nhiều hơn chỉ là làm người đem mặt đất đều san bằng hảo, chờ đến nhiệt độ không khí thích hợp thời điểm, lại đi gieo hạt tử. Mỗi ngày đều ở bận bận rộn rộn chung vượt qua, thực mau liền đến bách hoa nở rộ thời điểm. Vườn trái cây ở Phúc Nhiều hơn tỉ mỉ xử lý hạ, đặc biệt là thường xuyên trộm tưới linh tuyền thủy dễ chịu hạ, sở hữu cây ăn quả đều sống, hơn nữa khai ra sáng lạn đóa hoa. Đào hoa hồng hạnh hoa phấn lê hoa bạch, các loại bất đồng cây ăn quả, thứ tự mở ra, toàn bộ vườn trái cây biến thân thành hoa hải dương. Phúc Nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy vườn trái cây phong cảnh khi, đều tâm tình sung sướng mà đến không được. Mà trong không gian đại các, tâm tình lại như thế nào cũng hảo không đứng dậy, cả ngày tiêu ren. Phúc Nhiều hơn Mang gà con tử là gà mái làm sống A. Người tha ta đi. Nguyên lai, đào đào đem gà rừng phu hóa ra tới lúc sau, Phúc nhiều hơn lo lắng bên ngoài thời tiết còn chưa đủ hấm áp, gà con đi ra ngoài sẽ không dễ dàng sống, cho nên liền đem chúng nó dưỡng ở trong không gian. Mà đại cắt liền quang vinh mà lên làm gà mụ mụ, ngạch không đúng, là gà ba ba. Hắn mỗi ngày phụ trách mang theo gà con nhóm ở trên cỏ đi bộ kiếm ăn, quả thực là, cha tấn chết nó. Phúc nhiều hơn căn bản liền mặc kệ nó bán nghiệm, Khi dễ nó, khi dễ mà phi thường vui vẻ. Chờ đến cây ăn quả đều nở hoa thời điểm, Phúc Nhiều hơn mới rốt cuộc quyết định muốn buông than nó, bởi vì nàng muốn chính thức bắt đầu dưỡng gà nghiệp lớn. Đến nỗi nói muốn dưỡng gà từ đâu tới đây, Phúc Nhiều hơn tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định muốn quản gia gà cùng gà rừng cùng nhau dưỡng, làm cho bọn họ tự nhiên tập giao, như vậy cuối cùng được đến chủng loại, thịt gà vị tất nhiên là có phong vị khác, về sau càng dễ dàng bán được giá tốt. Gà nhà nơi phát ra, Phúc nhiều hơn đã sớm tìm hảo, đã cùng nhân ra đính hóa, phòng trừng mấy ngày nay là có thể ấp ra tới. Đến nỗi gà rừng sao, trừ bỏ đại cắt mang một nhóm kia, dư lại tự nhiên là muốn lên núi đi bắt. Rốt cuộc tới rồi đường ngạn thực hiện hứa hẹn lúc, nàng đảo muốn nhìn, ra hỏa này có phải hay không thật sự có thể đem phụ cận trên núi gà rừng đều cấp trảo tuyệt chủ lâu. Trước 169 trại nuôi gà, Phúc nhiều hơn đem vườn trái cây xây lên tới, giữa gà liền tự nhiên muốn đề thượng nhật trình. Trừ bỏ thu mua gà nhà cùng gà con ở ngoài, nàng còn muốn nhiều chảo một ít gà rừng trở về. Vì thế, nàng quyết định làm đường ngạn đi lên núi chảo gà rừng. Bất quá lần này lên núi không chỉ là bọn họ hai cái, mà là đem nàng bốn cái ca ca đều mang lên. Rốt cuộc, nàng chính là tính toán tận lực nhiều bắt một ít gà rừng trở về, cần phải có lao động hỗ trợ dẫn theo A. Lần này lên núi, Phúc nhiều hơn chuẩn bị công tác làm thực đủ, mang theo rất nhiều dây thừng, năm cái nam đinh đều từng người bối một cái sọ còn vắt một cái sọt. Phúc nhiều hơn tưởng chính là, người nhiều lực lượng đại, đến lúc đó vạn nhất vận khí tốt, tái ngộ đến chút gà rừng trứng linh tinh thứ tốt đâu. Kết quả, tự nhiên là không phụ phúc nhiều hơn sở vọng. Một ngày xuống dưới, đường ngạn bắt được gà rừng gần 100 chỉ, hơn nữa vẫn là mẫu nhiều công thiếu, cái này làm cho nàng phi thường vừa lòng. Tuy nói không có đem phụ cận gà rừng đều cấp bắt tuyệt chủng, nhưng là này số lượng cũng là thiệt tình không ít. Bọn họ còn đào mười mấy hoa gà rừng trứng, cũng có hơn 200 cái Quay đầu lại tìm mấy chỉ gà mái ấp trứng, liền có thể ấp ra càng nhiều gà con tới. Phúc nhiều hơn lúc này không muốn dùng đào đào hỗ trợ ấp trứng, bởi vì số lượng quá nhiều, sợ không hào lấp liếm, dễ dàng khiến cho mọi người trong nhà hoài nghi. Mà ở đào đào cái này thực vật tầm bảo tay thiện nghệ dưới sự trợ rút, Phúc nhiều hơn lại thu hoạch không ít người tham. Tuy rằng đều là niên đại rất thấp, nhưng là vừa lúc có thể thua tại tân sáng lập nhân sâm trong đất. Cả ngày bận rộn xuống dưới, thu hoạch chăn đầy, Phúc nhiều hơn cao hứng cực kỳ Về nhà lúc sau, Phúc Nhiều Hơn liền đem gà rừng đều phóng tới dự lưu tốt trại nuôi gà, sau đó sấn không ai chú ý thời điểm, tự cấp gà huy thủy cái máng bên trong, thêm linh tuyển thủy. Tin tưởng này đó gà rừng uống lên linh tuyển thủy, khẳng định có thể lớn lên cường tráng, còn có thể nhiều đẻ trứng. Vào lúc ban đêm, Phúc Nhiều Hơn khiến cho tẩu tử nhóm lại hầm gà rừng canh nấm, hảo hảo chúc mừng một phen. ngày hôm sau, vừa lúc gặp họp chợ nhật tử, Phúc Nhiều Hơn mang theo cả nhà đồng thời xuất động Đem chợ thượng bán gà cấp quét sạch một phen, sau đó lại tất cả đều phóng tới trại nuôi gà. Hơn nữa hẹn trước tốt gà con cũng ấp ra tới, phúc nhiều hơn cùng nhau đều vận về nhà tới, thuận tiện còn cùng nhân ra mua mười mấy chỉ đang ở ấp trứng gà mái cùng với trứng gà. Một đốn lăn lộn xuống dưới, hiện tại trại nuôi gà rất có quy mô. Thành niên gà cũng đã có gần 300 chỉ, gà con hơn 200 chỉ, đang ở phu hóa trứng hơn 400 cái. Phúc nhiều hơn đếm trên đầu ngón tay tính hạng, ơn, này quy mô cũng đủ lớn. Tạm thời cứ như vậy đi. Trại nuôi gà địa phương liền như vậy đại, nếu gà quá nhiều, cũng bất lợi với chúng nó sinh trưởng cho nên như bây giờ liền không sai biệt lắm. Chờ về sau kiếm tiền nhiều hơn, nàng có thể lại mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Dù sao cũng là lần đầu tiên dưỡng gà, Phúc nhiều hơn vẫn là yêu cầu sở soạn kinh nghiệm. Nhìn trại nuôi gà náo nhiệt bộ ráng, Phúc nhiều hơn cảm thấy tương lai một mảnh quan minh. Lúc này cùng nhau cùng nàng lại đây ninh mộng giao lại là nhữ như mày, hỏi đến, nhiều hơn. Nhiều như vậy gà, mỗi ngày đều ăn cái gì a Ai tôi chiếu cố chúng nó đâu? Phúc nhiều hơn vừa nghe, cũng đi theo phạm sầu. Đúng vậy, chỉ lo toàn bộ đặt mua mấy thứ này, lại đã quên bình thường chăm sóc vấn đề. Tuy rằng nói là nuôi thả này đó gà, chính là rốt cuộc địa phương hữu hạn quang làm chúng nó chính mình ở cây ăn quả trong rừng tìm thực vật, chỉ sợ cũng không thể làm chúng nó ăn no. Nói nữa, này đó gà mỗi ngày đẻ trứng, cũng đến có người nhặt về tới a Đúng rồi đúng rồi còn phải cho chúng nó chuẩn bị ổ gà, không thể làm chúng nó nơi nơi loạn đẻ trứng.